Chương 631, Đa Bảo Thánh Tháp, canh 1 Bắc Minh Huy cùng Diệp Trần một trận chiến, đang xem cuộc chiến tri nhân chỉ có mộ dung gia tộc tộc nhân và sở trung thiên, mộ dung gia tộc tộc nhân rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, mà sở trung thiên cũng không phải cái loại này ưa thích tản tin tức người, cho nên biết rõ một trận chiến này không có có bao nhiêu người. Về phấn Bắc Minh Huy, càng không sẽ đem mình bại bởi Diệp Trần sự tình nói ra, hắn tuy nhiên không sợ thua, nhưng nếu như không có ai biết, chẳng phải là rất tốt. Thường xuyên cùng hắn đi cùng một chỗ thanh niên, cao thủ sợ chọc giận Bắc Minh Huy, tự nhiên cũng sẽ không biết khắp nơi nói lung tung, tối đa nói cho một ít phải tốt bằng hữu, làm cho tin tức truyền bá vô cùng chậm. Võ giả thế giới, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhất là đối với tuổi thọ đạt tới 300 năm linh hải cảnh đại năng mà nói. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua. Ngay hôm đó, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành xuất phát, chỗ mục đích đúng là Thiên Vũ vực Đa Bảo Thánh Tháp. Đa Bảo Thánh Tháp, thượng cổ lưu truyền tới nay bảo tháp. Trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, vẫn là một trong những thánh địa trong suy nghĩ của anh tại Thiên Hạ. Đa bảo thánh tháp tọa đế tại Thiên Vũ vực Tù Long Sơn đoạn đầu nhai, Tù Long Sơn là một tòa thần sơn thập phần nổi danh thậm chí hung ác, nghe nói nơi đây là khắc chế thượng cổ cự long địa phương, cho nên tên là Tù Long Sơn, mà Tù Long Sơn đoạn đầu nhai, tắc thì càng thêm nổi danh, đoạn đầu nhai hợp với liên tiếp mặt núi, dài đến mấy trăm dặm, như cùng một cái long thi, long thi đã đến long cao ý cổ vị trí, liễu lo mà đoạn như là bị người chém rụng đầu rồng, cho nên, đoạn đầu nhai đoạn, không phải đầu người, là cự long đầu. Trên đoạn đầu nhai, một tòa rộng lớn 7 tầng bảo tháp lẻ lẻ sinh huy, tinh tế quan sát, có thể thấy được cái này ai nhờ san lờ dê cho y lo y có 7 loại nhan sắc phân biệt là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tầng thứ nhất lối vào phía trên, dùng màu vàng tiểu chữ viết bốn chữ to từng cái vạn vật thanh thác. Không có sai, đích thật là vạn vật thanh Tháp không phải đa bảo thanh Tháp bởi vì bên trong bảo vật phần đông. Đa Bảo Thánh Tháp bất quá là thông tục cách gọi mà thôi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đã có người chạy đến đoạn đầu nhai, tiến vào Đa Bảo Thánh Tháp, sau đó, đến người càng ngày càng nhiều đều là chút ít niên hữu kỷ tại 40 tuổi trở xuống đích thanh niên thiên tài, có một mình một người, có ca đa nở ca nhưng tựa hồ riêng phần mi nhờ có chô cô kỵ kết bầy cũng không có nhiều người. luôn thứ nhất ánh mặt trời rơi đại địa lúc, đã đến L cái cấp quan trọng nhân vật, là kiếm chi tông lục thiếu du. Lục thiếu du có chút đánh giá liếc đa bảo thánh thắp bên trên sáng lên loại thứ tư nhan sắc, thân hình loại lên, như là một thanh phi kiếm, theo tầng thứ nhất cửa vào lướt đi vào. Sau đó bạch vô tuyết cũng đến. Ngay sau đó là tiêu sở hạ. Vèo. Vèo. Chân trời bất đồng phương hướng, lưỡng đạo lưu quang kích bắn mà đến, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy cái này hai đạo lưu quang bao khỏa chính là tuyển chuyển thân thể rõ ràng cho thấy nữ tính. Lưu quang tiêu tán. Hai gạ nữ tử xuất hiện tại đoạn đầu nhai đối diện hai tòa trên ngọn núi. Một người là Yến Phượng Phượng, một người là lông mảy mang sát khí, dáng người nóng nảy lánh diễm nữ tử. Thần Sa Công Chúa Yến Vượng Phượng liếc qua lánh diễm nữ tử. Dáng người đông bạo phát lánh diễm nữ tử đúng là thanh niên năm cự đầu trong thần bí nhất Thần Sa Công Chúa. Từ trước đến nay thần lòng gặp vị không thấy thủ, cũng chỉ có xuất hiện loại này có thể tăng lên chiến lực dưới tình huống mới sẽ xuất hiện. Lúc bình thường, liền bóng dáng của nàng đều nhìn không tới Thần Sa Công Chúa cũng đang đánh giá lấy Yến Phượng Phượng nàng đã nhìn ra, Yến Phượng Phượng bản thể cũng không phải nhân loại, cùng nàng giống nhau là yêu thú thân thể. Bất đồng chính là, Thần Sa Công Chúa đã đạt tới thấp cấp, mà Yến Phượng Phượng là kiểu cấp, hai người kém một cấp, nhưng nàng không dám coi thường Yến Phượng Phượng, nàng theo Yến Phượng Phượng trên người, cảm nhận được một cổ bách điều hướng Phượng tôn quý khí tước, không khó tưởng tượng, đối phương bản thể nhất định lợi hại phi thường. Một khi hiện ra bản thể, chiến lược đem thành ra tăng gấp bội, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói lời nào, một trước một sau lướt hướng đa bảo thánh thác, trong nháy mắt biến mất tại tầng thứ nhất lối vào. Theo qua mặt trời mọc, càng ngày càng nhiều thành danh thanh niên cao thủ chạy đến nơi đây. Có Lam Tà Tỉnh, Lâm Thiên, Lâm Khô, La Hải Tu NG, Hải Vô Nhai, cùng với gần đây danh tiếng chính kình độc cô tuyệt, Bác Minh Huy, Sở Trung Thiên, ngay sau đó, một thân áo đo, trên mặt tre hồng sa đạm đài Minh Nguyệt cũng đến chỗ này, nối liền không dứt. Tốt nhiều người có danh tiếng thanh niên thiên tài cơ hồ đều đã đến. Cách đó không xa lưỡng khỏa trên đại thụ, đứng đấy ba người, theo thứ tự là tỉnh Nạo huyên Lý Tiêu Vân, còn có Lý Tiêu Vân bạn gái U Tâm. Tỉnh Nạo huyên cùng Lý Tiêu Vân, đã là tông sư cấp thực lực, Lý Tiêu Vân bạn gái U Tâm tựa hồ cũng bắt đầu tu luyện, trước mắt là tình cực cảnh trung kỳ tu vi, ngắn ngủn trong vài năm, theo một cái không tu chân không người đạt tới như thế cảnh giới, còn nhiều hơn thua lô linh hồn của nàng rất cường đại. Ý niệm lực công kích càng là không thể tưởng tượng nổi, trời sinh cảnh giới cao, hơn nữa có lý tiêu vân to lớn ủng hộ, cái gì thiên tài địa bảo đều có, tu luyện tới tinh cực cảnh trung kỳ. Cũng không khoa trương, dù sao hưu tâm chủ tu chính là ý niệm, thực không đối với nàng mà nói, chỉ là cường kiện thân thể dùng đấy. Lấy thực lực của chúng ta, tầng thứ tư cửu tử nhất sinh, ngay tại tầng thứ ba A. Tính nạo huyên chưa bao giờ bông tha cho qua cố gắng, sớm muộn gì có một ngày. Nàng sẽ đạt tới Thiên Vũ vực thanh niên thiên tài trong đỉnh tiêm liệt kê, nhưng không phải hiện tại, nàng ngộ tính cùng Thiên Phú lấy được toàn bộ đại lục, không phải nhất đỉnh tiêm, thân thể Thiên Phú cũng so ra kém Sở Trung Thiên, cho nên còn lại cố gắng làm nhất. Lý Tiêu Vân cùng tính Ngạo huyên đồng dạng, nói ra, tầng thứ 3 cũng không tệ, đạt được đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí tỷ lệ không nhỏ, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể được đến một bộ thượng phẩm bảo khí. Đa bảo thánh tháp tầng thứ 6 chỉ có thượng phẩm bảo khí. Tầng thứ 2 có nhất định tỷ lệ đạt được đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí, tầng thứ 3 đạt được đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí tỷ lệ càng lớn, có bộ phận nhỏ tỷ lệ có thể đạt được trọn vẹn thượng phẩm bảo khí, về phần tầng thứ 4, nửa cực phẩm bảo khí, trọn vẹn thượng phẩm bảo khí đều có cơ hội lấy được, nhưng mà cũng tương đương nguy hiểm, chỉ có đỉnh tiêm tông sư mới có thể tự bảo vệ mình, trong tình huống vận khí không tốt, đỉnh Tiêm tông sư đều muốn vất lạc, bình thường tông sư đi vào, cửu tử nhất sinh. Đợi 3 người tiến vào đa bảo thánh tháp, phía nam Hai đạo nhân ảnh dắt tay mà đến, đúng là Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Cái này là đa bảo thánh tháp. Diệp Trần còn là lần đầu tiên tới nơi này. Mộ Dung Khuynh Thành nói, người có hay không cảm thấy, cái này đa bảo thánh tháp rất giống là một kiện bảo khí, nhưng là so bảo khí cường đại hơn rất nhiều. Ấn. Diệp Trần cũng cảm nhận được, đa bảo thánh tháp phát ra từ minh tam ám thất thải ai nhờ san nở dê cho y lo y cùng loại bảo khí chấn động, chỉ có điều cái này chấn động đã ngưng là thật chất. Hóa thành A nhờ sa nở dê cho y lo so cực phẩm bảo khí đều muốn cường đại hơn rất nhiều, rất khó tưởng tượng, đây là một việc cái dạng gì đồ vợ. Khó trách sinh tử cảnh vương giả đều không thể xâm nhập, cũng bị bài xích. Sì u u một đạo kim quang kích đã bắn mà đến. Diệp Trần nghiêng đầu chăm chú nhìn lại, mở miệng nói, Hạ Hầu Tôn đã đến. Hạ Hầu Tôn thân mặc một thân kim y rì, trên đầu thác kim quan cùng mặc ngân y thác ngân quan Bắc Minh Huy trang phục rất giống, so với Bắc Minh Huy. Hạ Hầu Tôn lộ ra càng thêm khí phách, ánh mắt đóng mở tầm đó, kim quang bốn phía bức nhân khí thế cũng không có bởi vì thua ở bạch vô tuyết trên tay, mà có chỗ hạ thấp Rất hiển nhiên, Hạ Hầu Tôn nhận ra Diệp Trần. Dù sao Diệp Trần là thanh niên năm cự đầu bên ngoài, một người duy nhất tiến vào tổng sư bảng đích thiên tài, Hạ Hầu Tôn nói không biết, đó là giả, bất quá cũng chỉ là nhận thức mà thôi, cũng không có quá mức chú ý Diệp Trần, với hắn mà nói thanh niên năm cự đầu tại vài năm ở trong là không có người có thể giao động. Dù là đối phương là yêu nghiệt cũng không được, lúc trước cái kia có khả năng nhất thượng vị lâm thiên muốn khiêu chiến tiêu sở Hà kết quả như thế nào, tại tiêu sở hạ thoáng. Chăm chú dưới tình huống, ba chiêu đều tiếp bất trụ, trên lệch đại khôn cùng. Cho nên, trước mắt Diệp Trần còn không đáng được hạ hầu tôn coi trọng. Không có bất kỳ dừng lại, hạ hầu tôn thân hình lóe lên, như là một vòng màu vàng kia chấp lướt vào đến đa bảo thánh tháp tầng thứ nhất cửa vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành rắc tay nhau tiến vào thánh tháp. Trong đa bảo thánh tháp có càng khôn, tầng thứ nhất tiểu bao hàm một cái tiểu thế giới, là một cái hỏa diễm nham thạch nóng chảy thế giới, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là đỏ sẫm sắc điệu cùng tươi đẹp nham thạch nóng chảy, nóng bỏng độ ấm, sợ là có thể làm cho bất kỳ một cái nào tinh cực cảnh cường giả lung chết ở bên trong. Linh hải cảnh đại năng tại hộ thể thực không dưới sự bảo vệ, cũng hiểu được không dễ chịu, thân thể suất mồ hôi. Nóng quá. Diệp Chân cung mộ dung khinh thành bính tiến vào bên trong, đã cảm thấy độ ấm lập tức đã đến cái đại chuyển biến. Đặt tới một cái khủng bố tình trạng Khởi động hộ thể thực không Hai người lúc này mới cảm thấy dễ chịu đi một tí May mà có thể tùy thời đi ra ngoài Hoặc là đến tầng thứ hai Bằng không ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng Không nên thân thể hư thoát không thể Hai người đã bay một khoảng cách Ngẫu nhiên có thể chứng kiến một lượng đạo thân ảnh Có một đạo thân ảnh bên ngoài có băng hệ thực không hộ thể Ngược lại là một điểm không có khó chịu bộ dạng Diệp chân cười cười Tiếp tục đi tới hỏa diễm trên thế giới là màu đo khí lưu Thỉnh thoảng có mồi hô nở rế đo tở hở ở thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cùng không khí ma sát, buộc phát ra hừng hực sóng lửa, càng lên cao, thiên thạch càng dày đặc, tuy nói Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành có thế kháng được, nhưng cũng không muốn như vậy chịu tội, cho nên hai người đều là dán nham thạch nóng chảy hồ tiến lên, bảo trì trăm mét độ cao. Rầm ào. Nham thạch nóng chảy trên hồ tạc khởi một đạo thủy triều, một đầu toàn thân dài khắp màu đo lân giáp yêu thú hỏa hệ chui ra, cán hướng khoảng cách nó tương đối gần Mộ Dung Thành. Thanh. Mộ dung tu thành một trưởng Vũ vào yêu thú hỏa hệ trên đầu, bắt nó cho đập tiến vào nham thạch nóng chạy trong hồ. Cái này phòng ngự rất cường. Mộ dung khuyên thành những mày, nàng một trưởng này không sai biệt lắm dùng 5-6 phân lực đạo, rõ ràng đều không có thể lại để cho yêu thú hỏa hệ bị thương. Có thể nghĩ, yêu thú hỏa hệ phòng ngự mạnh cỡ bao nhiêu, xem ra, đa bảo thánh tháp đệ nhất tầng hỏa diễm thế giới cũng không phải tốt như vậy sông, không có chân nhân cấp thực lực, ở chỗ này nửa bước khó đi. Đến tầng thứ hai cửa vào dô y. Diệp Trần chứng kiến phía trước giữa không trùng, có một đạo bạch sắc môn hộ, tản ra từng đợt hàng khí. Bá. Hai người lướt vào môn hộ trong. Vù vù vù vù vù vù, vù hô. Gió lạnh lạnh tấu xương, tuyết rơi nhiều đầy trời. Nếu như nói tầng thứ nhất là hỏa diễm thế giới, tầng thứ hai thì là băng tuyết thế giới dô y. Độ ấm thoáng cái theo nóng bỏng chuyển biến làm cực hàn, quả thực tiểu là băng hỏa kiểu trọng thiên. Trăng xoa trong thiên địa, hai người lộ ra đặc biệt nhỏ bé Lại tuyết rơi nhiều bao trùm xuống, như ẩn như hiện. Cờ giặc. Một đầu băng hệ loài rắn yêu thú chui phá băng tuyết mặt đất, một tháo chạy mà lên, há mồm phun ra rét lạnh yêu khí, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, ngược lại thật muốn bị nó đắc thủ. Nô ác ra hoàng kim kiếm, diệp Trần tiện tay một kiếm chặt đứt băng đầu rắn. Ồ. Băng linh, thượng phẩm bảo khí. Băng xà không phải bình thường yêu thú, là băng nguyên khí hình thành tánh mạng, cho nên chặt đứt đầu lâu của nó cũng không thể giết chết nó, mà lại theo băng xà miệng vết thương. Đồng nhiên lao ra một đạo vầng sáng, là một kiện thượng phẩm bảo khí. Bắt lấy thượng phẩm bảo khí, Diệp Trần kỳ quái nói, chẳng lẽ trong đa bảo thánh tháp yêu thú, sẽ đem bảo khí tàng tại chính mình thể nội. Diệp Trần đã đoán sai. Trong đa bảo thánh tháp bảo khí, cũng không phải cố định, nói không chừng đánh nát một tòa băng sơn, có thể ở bên trong tìm được bảo khí, lẻn vào đến dưới nền đất, cũng có thể tìm được bảo khí. Về phần đang yêu thú thể nội, bảo khí rất ít, cái này băng xà chỉ là một cái ngoại lệ chương 632. Bảo khí tá mạng, canh 2. Tầng thứ 2 băng tuyết thế giới mặc dù có tỷ lệ gia đình tiêm thượng phẩm bảo khí, nhưng Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành ý không tại này, trực tiếp đi vào tầng thứ 3 cửa vào. Trước hai tầng thế giới theo thứ tự là Hỏa diệm thế giới cùng Băng Tuyết thế giới, tầng thứ 3 lại rất là không giống với, tại đây thiên địa tràn ngập bóng ánh khí lưu, khí lưu sền sệt như nước, trải rộng mỗi một tốc không gian, mà ngoại trừ cái này bóng ánh khí lưu, tầng thứ 3 thế giới rõ ràng không có nguyên khí, không có nguyên khí. Tương đương đoạn đi võ giả luyện hóa thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm chân khí khả năng là một chỗ tuyệt địa. Không có nguyên khí, tràn ngập bảo khí. Diệp Chân Liệp nhìn ra, cái này bóng ánh khí lưu là cực kỳ khó được bảo khí, tại Bảo Hà đảo luyện khí trong phòng, hắn tiểu thu đi một tí bảo khí chứa đựng tại chữ vật linh giới ở bên trong, để mà ân cần săn sóc lôi kiếp kiếm cùng hoàng kim kiếm, dù sao bảo khí cũng có biến tính, một lúc sau, hoặc là va chạm quá kịch liệt, đồng dạng hội hư hao. Một ít rất nhỏ hư hao mắt thường khó có thể trông thấy, chỉ có dùng bảo khí mới có thể chữa trị, trừ lần đó ra, bảo khí trình độ nhất định bên trên có. Thể tăng lên bảo khí phẩm chất, ví dụ như bình thường thượng phẩm bảo khí tại bảo khí thời gian dài ân cần săn sóc xuống, nói không chừng sẽ tăng lên đến trung đẳng hoặc đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí. Mộ dung khuynh thành bay ra ngoài vài dàm xa, sau đó lại đi vòng vèo trở lại, câu mày nói, tốc độ đại khái chỉ có ngoại giới năm thành tà hữu. Tầng thứ 3 đã lợi hại như thế Tầng thứ tư hoàn cảnh chỉ sợ càng ác liệt Tuy nói tầng thứ ba đối với đỉnh tiêm tông sư mà nói không có có nguy hiểm tánh mạng thế nhưng mà cũng chỉ có tại đỉnh tiêm tông sư toàn lực ứng phó xuống mới không có nguy hiểm táh mạng nếu như lơn là sơ suất vẫn có bộ phận nhỏ tỷ lệ vẫn là đấy. đấyân tầng trời thấp bay vút ở bên trong diệp chân ngương đầu bên hông rộng lớn cương trực Hoàng Kim kiếm lập tức ra khỏi vỏ đường anrgz Hoàng Kim kiếm ngăn trở đột nhiên xuất hiện bảo Quang đánh tới diệp Trần thân hình run lên Thân bất do kỷ rơi đi xuống đi, cuối cùng vững vàng dẫm nát cả vùng đất. Hảo cương công kích, một cách này, cho dù không có đạt tới đỉnh tiêm tông sư cấp đường, cũng không sai biệt lắm có đỉnh tiêm tông sư 6-7 thành lực công kích dô y, mà ta vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền năm thành thực lực đều không có thi triển đi ra. Bảo khí thế giới nguy hiểm chỉ có một, cái kia chính là tùy thời đều sẽ xuất hiện bảo quang tập kích, những này bảo quang là do bảo khí độ cao áp xúc mà thành, mà chung quanh tất cả đều là bảo khí công kích vô, thanh vô tức. Liền linh hồn lực đều rất khó phân biệt đừng, cũng may bảo quang tập kích cũng không dày đặc, đây là hai người lần thứ nhất gặp được. Người không sao chớ. Bảo quang tập kích quá đột nhiên, mộ rung khuynh thành hơi nghiêng đầu, liền phát hiện Diệp Trần không thấy rô y, nàng tại nguy hiểm cảm giác lên, đến cùng kém Diệp Trần một bậc. Diệp Trần nói, không có việc gì giữa không chung bảo khí quá nồng ốc ảnh hưởng cảm giác của ta, chúng ta tốt nhất lại thấp một chút, như vậy có lẽ không nhiều lắm nguy hiểm. Bảo khí thế giới càng lên cao, bảo khí càng dày đặc úp. Đối với linh hồn lực lại nhược cũng rất mạnh, mà ở phía dưới cung nhất, bảo khí thập phần mỏng manh, lực cản cũng tiểu. Cung Diệp Trần suy đoán đồng dạng, gian chặt lấy mặt đất phi hành nguy hiểm thấp xuống hơn phân nửa, có bảo quang trùng kích tới, hai người cũng có thể sớm cảm giác hoặc là né tránh, hoặc là chém nát, hoặc là trực tiếp ra tốc, ứng đối phương pháp rất nhiều, sẽ không giống lần thứ nhất như vậy. Đến tầng thứ tư cửa vào tử PH, ước chừng đi qua một canh giờ, hai người tìm được tầng thứ tư cửa vào. Là một cái do bảo khí ngưng kết mà thành môn hộ, thập phần hoa lệ. Ông, ngay tại hai người tiếp cận tầng thứ tư cửa vào lúc, môn hộ hai bên bảo khí đột nhiên ngưng tụ, tạo thành hai cái bảo khí tánh mạng. Bảo khí tánh mạng là hình người, tiếp cận 3 mét cao, hai quả trong mắt như là kim cương, tản mát ra lợi hại hào quang. Và anh, bên trái bảo khí tánh mạng thân thể loại lên, một quyền oanh hướng dịp trần, mênh mông cuộn cuộn quyền phong như cạo xương đao thép, thập phần cô động Kim chi liên y yể. Diệp Trần không có không cùng đối phương dây dưa, trực tiếp sử xuất sát chiều, hoàng kim kiếm vung lên phía dưới, màu vàng rung động khuyết tán ra, xa hoa. Ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở bành ba nhở. Bảo khí tánh mạng như thế nào chịu đựng được kim chi liên y liề trùng kích, thoáng cái sụp đổ tan rã, một lần nữa tan giả thành óng ánh bảo khí. Bên kia, Mộ Dung Khuynh Thành đã ở cùng bảo khí tánh mạng chiến đấu lấy. Phi thiên ám sát trảm, triển khai màu đen cánh rơi, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ tăng lên tới một cái độ cao. Thoáng cái phẳng phất biến thành mấy chục trên trăm cái, theo bốn phương tám hướng công hướng bảo khí tánh mạng, mỗi ba lượt tiểu có một lần tại đối phương trên người bổ ra vết rách, làm cho bảo khí tánh mạng thân thể ngược lại rung động. Bất quá bảo khí tánh mạng tuy nói không phải đỉnh tiêm tông sư thực lực, nhưng cũng đã gần bằng, phi thiên ám sát chảm nhìn như hiệu suất rất cao, huy lực lại không đủ khả năng, không cách nào cho bảo khí tánh mạng trọng thương. Xoạn! Ta đến giải quyết nó! Diệp Trần nhìn ra mộ dung khuynh thành muốn giải quyết bảo khí tánh mạng cờ ân ở thời gian rất lâu, thân hình loại lên, hoàng kim kiếm như đẩy ra mây mù huy sái đi ra ngoài. Phốc phốc. Một kiếm này Diệp Trần dùng tới linh tê nhất kiếm, bảo khí tánh mạng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị một kiếm chặt đứt đầu lâu. Lại để cho Diệp Trần kinh ngạc chính là, bảo khí tánh mạng cũng không tăng giả, đầu lâu một lần nữa tiếp đi lên, tiếp tục cùng mộ dung khuynh thành chém giết cùng một chỗ, cũng không đi qua nở Diệp Trần Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm? Nhất định phải một mình giải quyết bảo khí tánh mạng. Diệp Trần trên mặt hiện lên nghi hoặc, không tiếp tục công kích. Mộ Dung Khuynh Thành gặp Diệp Trần công kích không có hiệu quả, biết rõ muốn tự mình giải quyết nó. Vì không lãng phí thời gian, Mộ Dung Khuynh Thành vốn là thi triển ra Hắc Ám Thiên mạng cản trở bảo khí tánh mạng một cái trước mắt, chợt sau lưng màu đen cánh rơi mở ra đến cực hạn, từng đạo màu đen lưu quang theo cánh rơi kinh mạch truyền lại đến trên người, nhất sau khi ngưng tụ tại chỉ đầu. Thiên Ma Chỉ Một ngón tay điểm ra, màu đen chỉ lực trùng trùng điệp điệp đờ đả ở nở tại bảo khí tánh mạng ngược vị trí, một vòng màu đen quá mặt trời mọc, bảo khí cánh mạng trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Thở khe ấy hơi thở, Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta vào đi thôi. Thiên Ma chỉ là Khuynh Thành tỉnh Thiên Phú năng lực kế thừa tới ma tộc võ học, cờ ơn nở vận dụng đến sau lưng màu đen cánh rơi đặc thu năng lượng, dùng một lần, tiêu hao một lần, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng rất ít thi triển, gánh nặng không nhỏ. Bá. Bá. Hai người chui vào đến tầng thứ tư cửa vào trong. Đào y hai người ly khai, phu cận sông tới mấy cái thân ảnh. Cái kêu diệp trần thật là lợi hại, cái này bảo khí tánh mạng ta ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn rõ ràng liên tiếp miểu sát, hơn nữa chiêu thứ nhất tiểu bá đạo vô cùng. Đệ nhị chiêu nhanh đến đều không có quy tích, hai chiêu đều là cực kỳ khủng bố sát chiêu, cái này cũng thật lợi hại A Ơn, chúng ta ở chỗ này quan sát đã lâu, rất nhiều tiến vào tầng thứ tư thanh niên cao thủ đều sử xuất qua sát chiêu Thanh niên năm cử đầu đừng nói Zoro y, cái kia Bắc Minh Huy cùng Độc Cô Tuyệt cũng thập phần đáng sợ, căn bản nhìn cũng không nhìn, một kích miểu sát bảo khí tánh mạng về sau, tiến vào tầng thứ tư thế giới Yến Phượng Phượng thực lực cũng bị mọi người xem thường, liền bản thể cũng không có thay đổi hóa, sau lưng hỏa diễm cánh khẽ vỗ, bảo khí tánh mạng trực tiếp đốt thành hư vô. Mấy người kia một mực trố nở ở phụ cận đối với bọn họ mà nói, chứng kiến đỉnh tiêm thanh niên cao thủ thi triển ra sát chiêu, nói không định tâm có càng nộ, sáng chế thuộc tại sự lợi hại của mình chiêu thức. Không cầu so ra mà vượt Diệp Trần bọn người, chỉ cần có thể áp chế đồng cấp đường thanh niên cao thủ như vậy đủ rồi. Tầng thứ tư thế giới là một cái cực độ nguy hiểm thế giới. Tại đây bảo khí cũng không phải đâm úc, tầm nhìn rất cao thế nhưng mà phóng nhãn nhìn lại khắp nơi đều là độ cao không đều bảo khí tánh mạng những này, bảo khí tánh mạng phát ra năng lượng chấn động có mạnh có yếu, yếu nhất tương đương với thủ hộ tầng thứ tư cửa vào bảo khí tánh mạng, mạnh nhất, thậm chí không so với lúc trước đuổi giết Diệp Trần cùng Khuynh thành man nhân yếu. Tiếp cận nửa bước vương giả thực lực hôn Đản đuổi ta vài ngàn giảm giảmrỗ y đi vào tầng thứ tư đều là đỉnh tiêm thanh niên cao thủ nhưng trànng diện lại cực độ hôn loạn có liên thủ đối phó bảo khí tánh mạng có đơn thương độc mã cùng bảo khí tánh mạng ngạnh kháng còn có bị bảo khí tánh mạng đuổi giết chật vật chạy thủm mạng chửi bới không thôi thân cái này bảo khí tánh mạng trên tay là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành vừa tới đến tầng thứ tư thế giới tiểu tao nộ đến một cái bảo khí tánh mạng công kích Cái này bảo khí tánh mạng tiếp cận 3 mét cao, trong tay nắm lấy một cây huyền thanh sắc trường mâu, trường mâu bên trên phát ra bảo khí chấn động, cực kỳ mãnh liệt, mùi thương lợi hại vô cùng. A. Bảo khí tánh mạng gào lên một tiếng, thẳng hướng hai người. Diệp chân mặt không đổi sắc, phải tay nắm lấy hoàng kim kiếm, nhu hòa vung lên, kiếm phong như gió nhẹ quất vào mặt, lập tức lan đến gần bảo khí tánh mạng. Tập đánh. Bảo khí tánh mạng đầu lâu cao cao bay lên, bị một kiếm miểu sát. Bảo khí tánh mạng nói là tánh mạng. Kỳ thật có lẽ dùng năng lượng thể để hình dung rất tốt, nó cũng không có hình thành linh hồn, chỉ là thụ đa bảo thánh tháp hiện tắc thì bao phủ, tự nhiên mà vậy hình thành thân thể, công kích có sinh mạng vật thể, cho nên chỉ cần công kích đầy đủ cao, một kích có thể miểu sát nó. Đương nhiên, nếu như công kích chưa đủ đủ, công kích 100 lần đều vô dụng, nó sẽ tự động hấp thụ trong thiên địa bảo khí, khôi phục thương thế, đánh chết trùng kích tới bảo khí tánh mạng, diệp trần trái tay khẽ vẫy, mất rơi trên mặt đất huyền thanh sắc trường mâu bay tới rơi trên tay Đính thật là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí. Diệp Chân đánh ra thoáng một phát huyền thanh sắc trường mâu, tiện tay bỏ vào trữ vật linh giới ở bên trong. Kế tiếp, hai người không có gặp tiếp qua cầm trong tay bảo khí bảo khí cánh mạng, xem ra, như mộ dung chỉ thủy theo như lời, đi vào đa bảo thánh tháp, muốn xem vật khí, vận khí không tốt, nói không chừng nhất nguyên thu hoạch, vận khí tốt lời mà nói, đạt được nửa cực phẩm ăn khí cũng có khả năng, điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực. Ầm ầm. Một tòa cự đại trong sân cốc Yến Vương Phượng, Phượng thần sắc ngưng trọng đánh giá phía trước Bảo Khí Tánh Mạng, cái này Bảo Khí Tánh Mạng thập phần nhỏ nhắn sinh xắn nước, chừng chỉ có một M8 tả hữu, toàn thân tản mát ra như là kim cương giống như hào quang, so bình thường Bảo Khí Tánh Mạng lợi hại mấy lần. Bảo Khí Tánh Mạng trên người hoa lệ màu xanh áo giáp, áo giáp phát ra chấn động, cực kỳ mẫm liệt, vừa y -e ma một kiện nửa cực phẩm phòng ngự áo giáp, Yến Vương Phượng, Phượng mấy lần công kích đều bị màu xanh áo giáp ngăn cản ra, không cách nào làm bị thương Bảo Khí Tánh Mạng may. Chính mình ngược lại chúng một thỏ. Từng tiếng giết đào, tiến phượng phượng phóng lên trời, bên ngoài cơ thể tản mát ra vô cùng vô tận thanh sắc quan mang, đào y hào quang tán đi, một chỉ cực lớn màu xanh phượng hoàng xuất hiện tại trên sơn cốc hùng, thường hực ngọn lửa màu xanh bao trùm màu xanh phượng hoàng, trong mắt đều tại thiêu đốt. Hô! Một cánh phiến ra, chu nở dê thiên màu xanh sóng lửa nương theo lấy mạnh mẽ sức lực phòng, thoáng cái thổi bay bảo khí tánh mạng, cùng lúc đó, màu xanh phượng hoàng hóa thành một đạo thanh sắc hoạt tu Ngay lập tức đi vào bảo khí tánh mạng trên không, cực lớn móng bút bắt lấy đối phương, dùng một kéo, bảo khí tánh mạng hai cái cánh tay đều bị kéo. Cái này vẫn chưa xong, màu xanh phượng hoàng mỏ nhọn một mổ, bảo khí tánh mạng đầu lâu cũng bị xuyên thủng. Sau một khắc, bảo khí tánh mạng tan giả ra. Ngay tại Yến Phượng Phượng muốn phải bắt được màu xanh áo giáp lập tức, một đạo lưu tinh chỉ kình kích bắn tới, đánh bay màu xanh áo giáp. Ha ha, vận khí của ta không tệ, mới đến lập tức gặp được một kiện nửa cực phẩm bảo khí Sơn cốc nham bích lên, một gã kim ý lý thanh niên ra hiện ra tại đó, đúng là Hạ Hầu Tôn. Màu xanh vượng hoàng miệng phun mắt người, Hạ Hầu Tôn, ngươi có ý tứ gì? Bảo vật có thực lực người cư chi, ngươi có lẽ hiểu đạo lý này. Chương 633, Bảo Điện Công Chế Nửa cực phẩm bảo khí không phải tốt như vậy đạt được, thiên vũ vực thậm chí toàn bộ thiên tài, có được nửa cực phẩm bảo khí không có có bao nhiêu, quan trọng nhất là, nửa cực phẩm bảo khí cũng có khác nhau, nói chung. Phòng ngự bảo khí giá trị là công kích bảo khí gấp 2 đã ngoài, trước mắt có được nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng, Lâm Thiên tính toán một cái. cửu Long Hồ một trận chiến lúc, nếu như Hạ Hầu Tôn có một kiện nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, Bạch Vô Tuyết một kích cuối cùng không có khả năng trọng thương hắn, lại để cho hắn mất đi chiến lược. Cho nên, trước mắt nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, Hạ Hầu Tôn tình thế bắt buộc. Lê! Thanh Phượng không cùng Hạ Hầu Tôn nhiều lời nói nhảm tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh cánh khế vỗ, đuổi theo bị đánh bay màu xanh áo giáp, một trào cha hô tới. Muốn chết, bị ta nhìn chúng đồ vật, còn chưa từng có người nào có thế cất đi. Hạ Hầu Tôn tốc độ tuy nhiên không bằng Thanh Phượng, thì ra là Yến Vạn Vương, nhưng là hắn bắn ra đến Lưu Tinh Chỉ Kình lại đủ nhiều, Phô Thiên cái địa, phảng phất trăm ngàn năm qua, mưa sao trổi tối đa một cái thời khác, tại phần đông Lưu Tinh Chỉ Kình ở bên trong, còn có một quả cực lớn trói mắt sao trổi, tuệ Tinh Chỉ Kình tốc độ so Lưu Tinh Chỉ Kình nhanh hơn mạnh hơn, quen kích hơn lửa diễm phụ thể thanh phượng. Nhiều như vậy Lưu Tinh Chỉ Kình, cho dù là thanh niên năm cự đầu cũng không dám dùng hộ thể chân khí đón đỡ, chớ đừng nói chi là, còn có một đạo so Lưu Tinh Chỉ Kình cường gấp 10 lần, mạnh liệt gấp 10 lần tuệ Tinh Chỉ Kình do y, tiến Phượng Phượng biết rõ, nếu như nàng không quan tâm, hoàn toàn chính xác có thể đạt được màu xanh áo giáp, nhưng bản thân cũng muốn bị thương, cái này còn là vì nàng bản thể là thanh phượng, đổi thành thanh niên năm cự đầu, tổn thương tuyệt đối so với nàng trọng. Một khi bị thương, nàng lại càng không là hạ hầu tôn đối thủ, tốc độ cũng nhanh không bằng, cho nên nàng chỉ có thể né tránh, lợi dụng siêu cao tốc độ né tránh. Bá. Màu xanh hỏa tuyến lóe lên, Yến Vương phượng, phượng tránh đi đầy trời mà đến chỉ kình, sau một khắc, bên nàng mặt sơn cốc tắc thì giống như phong hóa đồng dạng, không còn sót lại chút gì cái kia tuệ tinh chỉ kình thậm chí lại để cho mặt đất nhiều ra một cái thâm bất khả trắc cực lớn hố sâu, sỏ xuyên qua lòng đất. Bước lui Yến Vương phượng, phượng, hạ hầu tôn thân thể cảnh hốt khế động hầu tay đi bắt màu xanh áo giáp. Đại phượng hoàng trảm. Tiên vương vượng không phải là người đã bị thiệt thòi không biết hoàn thủ, nàng cánh sau lưng vung lên, lưỡng đạo cự đại hỏa diễm tờ ơ mở lu rách trường không, một đạo chém về phía hạ hầu tôn phía trước, một đạo chém về phía hạ hầu tôn bản thân, chỉ cần hắn tiếp tục đi tới, khó bảo toàn sẽ không bị thương. Ngươi dám? Hạ hầu tôn nhiên tức giận, tay trái ngón trỏ giỗi ra, Cách không một điểm lập tức vô cùng lực hút tại đầu ngón tay ba thước bên ngoài sinh ra đời ngọn lửa kia tờ Mlua khoảng cách xa lúc, còn có thế bảo trì hình thể, chém chết văn vẩn, nhưng là cách gần đó dô y, lập tức bị cái này vô cùng lực hút cho kéo tới thưa thớt, ngưng tụ thành một khỏa màu xanh quang cầu, quang cầu càng lúc càng lớn, đại biểu bị kéo tới năng lượng càng ngày càng nhiều. Phô cờ Chém về phía hạ hầu tôn hỏa diễm tờ Mlua bỗng nhiên tán loạn phản phất bọt biển đồng dạng biến mất. Một đạo khác hỏa Diễm tờ ơm mở Lua cũng chỉ còn lại có 1/3 lớn nhỏ cùng tiếp tục đi tới hạ hầu tôn đụng vào cùng một chỗ bành trướng sóng lửa cơ hồ đem bầu trời đều cho đốt cái này một loạt động tác nhìn như phô Fundda kỳ thật bất quá là trong trước mắt vận dụng tinh hoạch chỉ hạ hầu tôn Tuy giải quyết một đạo hỏa Diễm tờ ơ mở Lua đạo thứ hai hỏa Diễm tờ ơm ở Lua cũng bị hắn tan tanã 2/3 nhưng là yến Phượng Phượng bản thể sao mà cường đại hai đại hỏa Diễm tờ ơm mở lua ẩn chứa năng lượng thập phần sung túc còn muốn tại bạch vô tuyết phía trên Khiến cho hạ hầu tôn tinh hoạch chỉ căn bản không kịp toàn bộ dẫn rát, đã bị chỉ còn lại có nguyên lai 1 phần ba lớn. Nhỏ hỏa diễm tờ ơ mờ lùa đụng bay ra ngoài. Đi, bạo. Sóng lửa ở bên trong, hạ hầu tôn thanh âm chuyển đến, cái kia lơ lửng ở giữa không trung màu xanh quang cầu như ảo ảnh kích đà bắn về phía Yến phượng phượng, mảnh liệt bạo tạc nổ tung, một đoàn cực lớn hỏa diễm mây hình nấm che lấp bầu trời, cả cái sơn cốc đều bị cuồng bạo sóng sung kích san thành bình địa. Si u u. Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, bước đầu tiên hành động dưới tình huống, sóng xung kích thoáng cái đều không thể đuổi theo, đa y sóng xung kích đuổi theo, huy lực đã biến mất 9 thành, còn lại đến một thành cũng chỉ là lại để cho Yến Phượng Phượng thân thể lung lay vài cái, mất một lượng căn lông vũ. Mắt Phượng hiện lên màu xanh, Yến Phượng Phượng chăm chú nhìn đối diện sóng lửa trong đi ra hạ hầu tôn. Hạ hầu tôn cũng không lo ngại, huy lực giảm đi hỏa diễm tờ ơ mở lùa không có khả năng đột phá hắn hộ thể chân nguyên, cưỡng ép làm bị thương hắn Không hổ là Thanh Phượng, yêu nguyên chi hùng hồn, ngay cả ta tinh hoạch chỉ đều không thể toàn bộ tiếp nhận. Hạ hầu Tôn Thần sắc thoáng ngưng trọng, lúc trước hắn tinh hoạch chỉ có thế khắc chế Bạch Vô Tuyết, vốn tưởng rằng đối phó một cái Yến Vương phượng, phượng dễ như trở bàn tay, ai ngờ đến, Yến Vương phượng, phượng cùng Bạch Vô Tuyết là bất đồng loại hình, đối phương thể nội yêu nguyên hùng hồn vô cùng, kích phát ra đến hỏa diễm tờ ơ mở lu á ẩn chứa năng lượng sung túc đáng sợ, mà hắn tinh hoạch chỉ có thừa nhận cực hạn, không có khả năng vô cùng vô tận tiếp nhận lực lượng. Đơn giản điểm tới nói, Có được khổng lồ yêu nguyên Yến Phượng Phượng không bị hắn tinh hoạch chỉ khắc chế. Yến Phượng Phượng Đạm Mạc nói, Hạ Hầu Tôn, cái này nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí nếu là ta phát hiện ra trước, như vậy mặc kệ ai đến, đều đừng muốn không làm mà hưởng, ngươi có thể thử xem xem. À, ngươi có thể đỡ nổi của ta tinh hoạch chỉ, không biết có thể không ngăn trở của ta phá hư chỉ. Tinh hoạch chỉ cũng không phải công kích võ học, phá hư chỉ mơ ý được là Hạ Hầu Tôn cường lực nhất công kích võ học, liền bạch vô tuyết đều muốn toàn lực ứng phó mới có thế ngăn cản phุ่ง bơi đến cùng. Tiên vương Phượng Vũ cánh tần suất cao hơn, nóng bỏng ngọn lửa màu xanh đem hư không đốt như là nước sôi đồng dạng, tựa hồ tùy thời đều số đổ, nàng rất thanh sở phá hư chỉ lợi hại, không chỉ có lực công kích cao, tốc độ cũng nhanh, có thể nói, thanh niên năm cự bệ ly mặt, để cho nhất nàng cảm thấy khó giải quyết đúng là Hạ Hầu Tôn phá hư chỉ, đương nhiên chỉ ừ là nàng tập trung tinh thần ly khai, ai còn không sợ, nhưng bây giờ không được. Hừ. Hạ Hầu Tôn thần sắc lạnh xuống, hắn quyết định hảo hảo giao huấn yến vương. Tạo y hàn ở xem ra, ngoại trừ thanh niên năm cự đầu trong mặt khác bốn người, ai cũng không thể ngỗ nghịch hắn. Mà Yến Phượng Phượng cũng ở vào tùy thời buộc phát trạng thái xuống, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng đối với Phương cũng là thanh niên năm cự đầu một trong. Ông! Hào khí căng cứng chi tế, Phương xa bầu trời đột nhiên bị phủ lên thành óng ánh màu xanh lá, cả phiến thiên không cũng như cùng biến thành một khối lục phỉ thúy, một cổ bàng bạc mênh ngông quần cuộn chấn động mang tất cả bắt Phương, không gian đều chấn rung động, gọn sóng như nước nụt ng Tầng thứ tư bảo điện xuất thế. Hạ Hầu Tôn thần sắc biến ảo, hơi có do dự. Yến Phượng Phượng cũng nhìn thấy phương xa đột biến, không qua trước khi, màu xanh áo giáp phải đến tay, đây là thuộc về nàng đấy. Yến Phượng Phượng, lần này tha cho ngươi một cái mạng, ngày khác gặp phải, không thể thiếu cùng ngươi luận bàn một chút. Bước một câu ngon thoại, Hạ Hầu Tôn không hề lưu luyến màu xanh áo giáp, kim quang lóe lên, hướng phía chấn động nguyên điểm lao đi, tốc độ rất nhanh tăng lên tới cực hạn, biến mất tại phía chân trời. hô Trung Trung điệp điệp thở gấp ra một hơi tức, tiến Vương phượng, phượng thân thể rồi đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành hình người, thân thể một cái lao xuống, đem màu xanh áo giáp cha ho trên tay. Đa bảo thánh tháp tầng thứ nhất quanh năm mở ra, tầng thứ hai năm thứ hai mới khai, mà lại chỉ có một tháng, tầng thứ 3 năm thứ 3 khai, cũng chỉ có một tháng, tầng thứ tư năm thứ tư, đồng dạng là một tháng, cái này trong vòng 1 tháng, 2 3 4 tầng quan thông, đã qua một tháng này, 2 3 4 tầng đều muốn đóng cửa, muốn tới năm thứ 5 mới có thể toàn bộ mở ra. Mà tầng thứ tư bảo điện là tinh hoa chỗ, bên trong đạt được nửa cực phẩm bảo khí hoặc là trọn vẹn thượng phẩm bảo khí tỷ lệ. Cao nhất, không có lý do vương tha cho. Tầng thứ tư bảo điện tiệm Phượng Phượng còn chưa có đi qua. Vèo. Tiễn Phượng Phượng hướng phía hạ hầu Tôn Phương hướng ly khai phóng đi. Liên tiếp vài ngày xuống, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành chỉ lấy được hai kiện thượng phẩm bảo khí, một kiện là ở tầng thứ 2 thế giới đạt được, một kiện là ở tầng thứ 3 thế giới đạt được, kế tiếp đều không có thu hoạch. Trượng phẩm bảo khí mặc dù tốt, đáng tiếc hai người đều có, cũng không để vào mắt, bọn hắn tới đây mục đích đúng là tốt đến một kiện nửa cực phẩm bảo khí. Xem ra gần đây chúng ta không có gì vật khí. Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Khuynh Thành đang muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới cuối chân trời biến sắc, trở thành một khối lục phỉ thú ngươi nhìn ở bên trong. Chẳng lẽ là tầng thứ tư bảo điện xuất thế? Diệp Trần con mắt co rụt lại. Trước khi đến, Mộ Dung Chỉ Thủy nói cho bọn hắn biết, mỗi một tầng thế giới đều có một cái bảo điện. Bảo điện ở bên trong bảo khí số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận đều là tinh phẩm, bất qua cái lúc này không phải xem vật khí, mà là xem thực lực, thực lực không đủ, sẽ không có kiếm một chén canh tư cách. Chúng ta đi. Hai người ngựa không dừng vó, phi độn đi ra ngoài. To lớn bảo điện đứng sửng ở cả vùng đất, bảo điện nhan sắc cũng không phải màu xanh lá, hiện lên nóng ánh chi sắc, phẳng phất là bảo khí cứng lại mà thành, nhưng là bảo điện phát ra hào quang, lại không phải óng ánh chi sắc mà là cái loại nẩy cực kỳ thuần túy màu xanh lá. Bảo điện cửa lớn, vây quanh không ít người, đều là chân linh đại lục tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thanh niên cao thủ, như Độc Cô Tuyệt, Bắc Minh Huy, Đạm Đài Minh Nguyệt, Lâm Thiên, Lam Tả Tình vân vân. Ba ba ba. Từng đạo thân ảnh lướt đi tới, có thanh niên năm cự đầu, có một ít không có tiếng tăm gì, thực lực lại dị thường đáng sợ thanh niên cao thủ, tựa hồ cùng Bắc Minh Huy đồng dạng, mới vừa tới đến Thiên Vũ vực, còn ở vào sông danh khí thời điểm, bản thân thực lực là đã có Nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, lâm thiên bọn người có chút biến sắc, thanh niên năm cự đầu không nói, nơi nào đến nhiều như vậy đỉnh tiêm thanh niên cao thủ, một ít liền bọn hắn đều chưa từng gặp qua, xem ra, chân linh đại lục không phải đơn giản như vậy, dẫu ở ở chỗ sâu trong cao thủ nguyên một đám hiện ra đến, còn không biết có bao nhiêu. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài, không có tiến vào bảo điện. Không phải bọn hắn không muốn đi vào, tại bảo điện bên ngoài, bao phủ một tầng cứng lại như màu xanh lá thủy tinh màn hào quang. Cái này màn hào quang cực kỳ dày đặc, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy công phá đấy. Cười lạnh một tiếng, kiếm chi tông lục thiếu du động thủ trước, bảo kiếm vừa ra vỏ, kiếm khí tung hành, thiết cắt tại màu xanh lá màn hào quang lên, màu xanh lá màn hào quang không có bất kỳ dị tiếng nổ phát ra, một kia cứng cỏi nhu hòa màu xanh lá sợi tơ theo màn hào quang bên trên bắn ra, cùng kiếm khí chiến đấu cùng một chỗ, kiếm khí tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, đem màu xanh lá sợi tơ thiết cắt thất linh bắt l Nhưng là cái kia màu xanh lá sợi tơ liên tục không ngừng điệu theo màu. Xanh lá màn hào quang bên trên bổ sung đi lên, thật cũng không thu được quá lớn hiệu quả. Bạch vô tuyết mặt không đổi sắc, mở miệng nói, đây là bảo điện cầm chế, chỉ có đánh vỡ bảo điện cầm chế, mới có thể tiến bảo, mọi người cùng nhau ra tay. Nói xong, bạch vô tuyết một trường phát ra, mên mông quần cuộn trưởng kình trực tiếp vô vào màu xanh lá màn hào quang lên, lập tức, vô số màu xanh lá sợi tơ sông lên triệt tiêu trưởng kình lại để cho một trưởng này sức lực đạo 10 đi 56. Có Lục Thiếu Du cùng Bạch Vô Tuyết ra tay, những người khác không hề do dự, nhao nhao thi triển ra võ học, công hướng màu xanh lá màn hào quang. Đương nhiên, không có ai vận dụng sát chiêu, sát chiêu là át chủ bài, có thể không dùng tắc thì không cần, mà lại cái này tầng thứ tư thế giới không có nguyên khí, thực không tiêu hao một phần thiếu một phần, dùng đan dược đền bù không cách nào kéo dài, còn dễ dàng giảm xuống chân nguyên độ tinh khiết. Chương 634, tiến vào bảo điện. Diệp Trần cùng mộ Dung Khuynh thành đến chỗ này thời điểm, nơi đây đã có hơn 20 người, ngoại trừ thanh niên năm cự đầu cùng với độc cô tuyệt các một nhóm chừng 15-16 người, các phần lớn không biết, nhưng xem bọn hắn đánh bảo điện cấm chế đích thủ đoạn, lại không kém gì chút nào Lâm Thiên Lam tà tỉnh chi lưu, có mấy người còn muốn càng mạnh hơn nữa. Gặp Diệp Trần hai người tới đến, không ít người nghiêng đầu nhìn hai người liếc, Tiến Vương Phượng, Phượng cùng Sở Trung Thiên cũng ở bên trong, Tiến Vương Phượng, Phượng hướng Diệp Trần gật đầu ý bảo, liền tiếp theo đánh bảo điện cấm chế. Chúng ta cùng công kích Diệp Chấn rút ra Hoàng Kim Kiếm, phát ra một đạo kiếm khí công hướng màu xanh lá màn hào quang, mộ dung khuynh thành theo sát phía sau, một quyền đánh qua. Ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở Hơn 20 người tề tâm hợp lực đánh màu xanh lá màn hào quang, màu xanh lá màn hào quang rất nhỏ rung rung, sóng mặt đất vân như nước hỗn loạn. Một phen quang cảnh xuống, màu xanh lá màn hào quang đơn giản chỉ cần không phá, xem ra còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Mọi người trước kia đều đập vào không lãng phí chân nguyên tâm tư. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nguyên một đám bắt đầu minh bạch, tiếp tục như vậy, chỉ có thể không công lãng phí chân nguyên mà thôi, còn không bằng liên thủ phát ra tuyệt chiêu sát chiêu, một lần hành động công phá màu xanh lá mản hào quang. Lúc này thời điểm, đứng ra như cũng là bạch vô tuyết, hắn mở miệng nói, tình huống hiện tại tất cả mọi người tin tưởng, không liên thủ phát ra tuyệt chiêu, chỉ sợ hôm nay đi qua đều công không phá được cấm chế, như vậy, ta đến 1-2-3, mọi người tề tâm hợp lực, phát ra tuyệt chiêu, mọi người có gì gì nghĩ không? ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Cứu theo như người nói đến." Bạch Vô Tuyết lời nói này rất hiển nhiên đã nhận được tán thành. Nghe vậy, Bạch Vô Tuyết gật gật đầu, "Tốt rồi, mọi người bắt đầu chuẩn bị. 1 2 3." Ba chữ qua đi, hơn 20 người riêng phần mi nhờ phát ra tuyệt chiều. Bạch Vô Tuyết bên ngoài cơ thể hiện ra một gốc cây cực lớn cổ thụ, cổ thụ chỉ có một căn chạc cây, chạc cây lục quang đại phóng, tựa như một căn cực lớn gai nhọn hoắt, hung hăng đụng vào màu xanh lá mạn hào quang lên. Bộc phát ra đâm mục đích lục mang. Hạ hầu tôn trợ thủ đắc lực riêng phần mi nhờ thi triển ra sao trổi chỉ, hai đạo cối say lớn nhỏ sao trổi chỉ kình di mọc bắn mau đi ra ngoài, mang theo sáng lạn diễm vị hoanh tại màu xanh lá mản hào quang bên trên. Lục thiếu du tắc thì hít sâu một hơi, liên tiếp phát ra 4-46 kiếm, mỗi một kiếm đều đủ để phá núi loạn nhạc, hợp thanh thế to lớn, kiếm cương tung hoành vô cùng. Tiêu sở hà hai tay cầm đao, khẽ quát một tiếng, song vách tưởng cơ bắp bánh trướng. Một đao trùng trùng điệp điệp bổ bổ về phía màu xanh lá màn hào quang, rất có một đao liệt biển xu thế. Thần bí nhất thần sa công chúa tóc dài bay múa, lạnh diệm gương mặt không chứa một tiêu cảm tình một cái thần sa quyền kính đánh cho đi ra ngoài, hung hãn không hiểu. Nhất bên cạnh diệp trần không có lửa dối vượt qua kiểm tra ý tứ, đương nhiên, cũng sẽ không biết thi triển ra đòn sát thủ, dùng ra kim rượu trấn sắc kiếm, một đoàn kiếm khi ung tùn màu vàng ánh sáng phi chạm mà ra, mạnh liệt thiết cắt tại màu xanh lá màn hào quang lên Nắt bấy phần đông màu xanh lá sợi tơ. Mộ rung khinh thành ngoại trừ thiên ma chỉ bên ngoài, không có gì lợi hại đòn sát thủ mà thiên ma chỉ hội tiêu hao thiên phú của nàng năng lực, tự nhiên không cần phải lãng phí ở tại đây đành phải một cái trưởng đao bổ ra, màu đen đao kình phối hợp diệp trần, cùng một chỗ đánh màu xanh lá mản hào quang. Về phần những người khác, riêng phần mi nhờ thi triển ra tuyệt học, liên thủ phát động thế công, trong đó dùng yến vợ vợ, độc cô tuyệt, đạm đài minh nguyệt cùng với Bắc minh Huy chói mắt nhất Mà như nở cao y không biết đỉnh tiêm thanh niên trong cao thủ cũng có hai ba cái nhân vật lợi hại khiến cho không ít người ghé mắt. Ẩm Ẩm. Hơn 20 người liên thủ phát ra tuyệt mau chiêu, uy lực hạng gì cực lớn, không khoa trương mà nói. Tiểu làng nửa bức vương giả cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, không dám ngạnh kháng trong lúc nhất thời. Màu xanh lá màn hào quang kịch liệt rung động lắc lư điên cuồng vật mèo Một hồi kinh thiên nô ma nhở qua đi, màu xanh lá màn hào quang Ẩm Ẩm tan vỡ tan giả thành hư vô. công phá. Mắt thấy màu xanh lá m màn hào quang phá vỡ mọi người vẻ mặt buông u u. hạ hầu tôn động tác nhanh nhất màu xanh lá m màn hào quang vừa phá cả người hóa thành một đạo kim Quang kính bắn thẳng về phía bảo điện rộng mở đại môn chứng kiến hạ hầu tôn sung trận ngựa lên trước chí ít có nhất thời nữa khắp người không chút nghĩ ngợi thúc dục chân Nguyên hóa thành từng đạo lưu Quang lướt tới ông ông ông nhưng vào lúc này bảo trước cửa điện trong hư không đột nhiên huyện Ho ra 6 cái óng ánh quag cầu công ánh quăng cầu hiện lên lục hợp xếp đặt, khẽ run lên về sau, kích phát ra từng đạo hồng ánh sắc khí nhận, sau cái quang cầu liên hợp, kích phát ra khí nhận số lượng nhiều, dậm rạp chẳng trì, chánh mắt mở con người. The ANGZ. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Hạ Hầu Tôn đã chúng bảy tám đạo khí nhận, khí này nhận lực công kích rất mạnh, so tầng thứ 3 thế giới bảo quan uy lực lớn thêm không ít tờ, cơ hồ tương đương với đỉnh Tiêm Tông sư 78 phần công kích, này đây, cho dù là Hạ Hầu Tôn, đều bị đánh lui hơn 10 bước. Sắc mặt chớp nhợt. Lập tức càng nhiều nữa khí nhận công kích tới, Hạ Hầu Tôn rốt cục biến sắc. Chỉ thiên hòa địa. Ngón tay kích phát chỉ kình, Hạ Hầu Tôn vòng quanh thân thể tìm một vòng, trong suốt không gian gợn sóng bị dẫn động, hấp thụ đến hắn bên ngoài cơ thể, đem khí nhận đón đỡ tại bên ngoài, mượn không gian gợn sóng hộ thể. Hạ Hầu Tôn thúc dục chân nguyên, đỉnh lấy khí nhận tiến nhập bảo điện. Đi theo Hạ Hầu Tôn đằng sau mấy người sẽ không tốt như vậy bị thụ, như thế nào đi qua, lại như thế nào trở lại, nguyên một đám trật vật không chịu nổi. Mọi người riêng phần mi nhờ coi chừng. Bạch vô tuyết coi như hậu nói, nhắc nhở mọi người một câu, thân hình loay lên, hướng về bảo điện đại môn lao đi, trên đường, khí nhận điên cuồng công tới, đều bị hắn sinh chi thuẫn cho ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào tổn thương hắn mảy may, mà hắn cũng thành thứ hai tiến vào bảo điện người. Kế tiếp, Lục Thiếu Du, Tiêu Sở Hà, cũng nhao nhao tiến vào bảo điện. Ngược lại là Diệp Trần lần thứ nhất nhìn thấy thần sa công chúa cường hãn và phần, rõ ràng dựa vào hộ thể chân nguyên. Đơn giản chỉ cần xông vào bảo điện, có thể thấy được hắn phòng hộ lực cường đại, không thể tưởng tượng. Diệp Trần ta đi trước một bước. Tiên Vương phượng, phượng tốc độ thiên hạ vô song, màu xanh mặt trận hỏa tuyến lóe lên, cả người xuyên thẳng qua tại giày đặc khí nhận bên trong, ngẫu nhiên có một lượng đạo khí nhận sát qua đến, đều bị nàng một chảo cho đánh tan. Sau một khắc, thân hình của nàng đã chui vào đến bảo điện trong cửa lớn, biến mất vô tung. Đi vào người càng ngày càng nhiều, Lục Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Bác Minh Huy đều tiến vào. Mấy cái không biết lợi hại thanh niên, cao thủ cũng tùy theo tiến vào bảo điện, còn lại đến người không đến 10 cái. Chúng ta đi vào, người đi theo ta đằng sau. Như Mộ Dung Khuynh Thành thúc dục ma lực tinh hoa, chính là khí nhận tự nhiên không nói chơi, bất quá Diệp Trần tự nhiên sẽ không để cho nàng vận dụng ma lực tinh hoa. Đinh đinh đang đang. Kỳ dị một màn phát sinh, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, một trước một sau, xông hướng bảo điện đại môn, ở vào phía trước Diệp Trần kiếm pháp nhanh đến không thể tưởng tượng, một kiếm chém ra, nhìn không tới bóng kiếm dưới tình huống, khí nhận giao nhau bị chấm ra, không cách nào cẩn thân, mà Mộ Dung Khuynh Thành như ảnh tùy hình đi theo Diệp Trần đằng sau. Coi, tới gần đại môn trong nháy mắt, Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng màu đen cánh rơi mảnh liệt một cái, tránh vào đến bảo điện ở bên trong. Diệp Trần gặp Mộ Dung Khuynh Thành đi vào, thân như kiếm quang, theo khí nhận khẽ hở, rất nhanh chạy, cuối cùng cũng tới đến bảo điện cánh cửa, vừa xài bước nhập. Cái này, dựa vào kiếm pháp đón đỡ khí nhận Còn lại đến 78 8 thực lực thiên yếu đích thanh niên cao thủ hai mặt nhìn nhau, khí nhận tốc độ công kích hạng gì cực nhanh, những người khác là dựa vào phòng ngự tiến vào bảo điện, duy chỉ có Diệp Trần dựa vào kiếm pháp. Lâm Thiên trên mặt tràn đầy đàn ở tờ, xem ra muốn theo Diệp Trần trên người lấy lại danh dự, là không thể nào, đối phương tiến bộ, tiến triển cực nhanh, chính mình căn bản đuổi không kịp. Đồng dạng thua ở Diệp Trần trên tay làm tả tỉnh con mắt nhau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 635, Ngự kiếm thuật Đây là bảo điện bên trong. Bảo điện ở bên trong tình hình cùng Diệp Trần Trong tưởng tượng một điểm không giống với, hắn chỉ có điều chậm mộ dung khuynh thành một bước, tiến đến lúc, liền phát hiện không thấy mộ dung khuynh thành thân ảnh, ngoại trừ mộ dung khuynh thành, những người khác một cái đều không thấy được, mà bay ở trước mắt chính là một cái lối đi, thông đạo tứ phía phong bế, cho người cảm giác rất áp lực. Sau này nhìn nhìn, căn bản nhìn không tới bảo điện đại môn, tựa hồ đột nhiên xuất hiện tại trong thông đạo, phía trước là thông đạo, đằng sau cũng là thông đạo Cổ quái, Diệp chân như mày, mi tâm một cổ, linh hồn lực phóng xuất ra đi, 100m, 200m, 500m, bảo điện bên trong đối với linh hồn lực hạn chế đại thần kỳ, dùng Diệp Trần gấp 5 lần tại thường nhân linh hồn lực, bao trùm phạm vi chỉ có 500m, thì ra là phạm vi 250m, đổi thành người bình thường, bao trùm phạm vi chỉ có 100m lớn nhỏ. Trầm rãi thở ra một hơi tức, Diệp Trần thu liễm linh hồn lực, thầm nghĩ, 500m trong phạm vi, là một mảnh dài hẹp thông đạo. Như là mê cung, vách tường ước chừng dày 1 mét, không biết cường độ như thế nào. Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một kiếm chạm bên trái bên cạnh trên vách tường. Xuy một tiếng, thông đạo trên vách tường lưu lại một đạo vài tốc sâu vết kiếm, thiết màu bạc phấn mảnh bắn tung tói ra, rơi vãi rơi trên mặt đất. Bình thường công kích một số gần như không có hiệu quả. Hoàn toàn chính xác, thi triển sát chiêu uy lực thì bình thường công kích mấy lần, nhưng Diệp Trần cũng không biết chính mình cụ thể ở nơi nào, cho dù bổ ra thông đạo vách tường Thì phải làm thế nào đây, tương đương với theo một cái lối đi tiến vào một cái khác cái lối đi, không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, trước tìm kiếm đường. Cước bộ bước đi, diệp trần hướng về phía trước thông đạo đi đến. Cái này bảo trong điện như thế nào tất cả đều là thông đạo, đến cùng hướng chạy đi đâu. Tư đổ hạo là gần đây mới bắt đầu ngoi đầu lên đính tiêm thanh niên cao thủ. hắn chỗ tư đổ ra tuy nói so ra kém thiên hạ tứ đại gia tộc, nhưng cũng là chuyển thừa mấy ngàn năm ngũ phẩm một trong những gia tộc. Cái này Thổi Đa bảo Thánh Tháp tầng thứ tư mở ra, với hắn mà nói là một cái cơ hội khó được, chỉ cần đạt được một kiện bán cực phẩm bảo khí, thực lực của hắn còn có thế dâng đi lên vừa tăng, ngoại trừ thanh niên năm chုံ bên ngoài, sẽ không còn một người là đối thủ của hắn, kể cả thanh niên năm cự dưới đầu đệ nhất nhân Diệp Trần. Ta đã có một tay nửa cực phẩm bảo kiếm, chỉ cần lại đến một kiện nửa cực phẩm phòng ngự áo giáp là được rồi. Nửa cực phẩm công kích bảo khí cũng không phải phi thường hiếm thấy, trừ phi là một ít cái bao tay ca cỡ loại Nhưng là nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí là tuyệt đối hiếm thấy cho dù là ngọc phẩm thế lực đều chưa hẳn có. Thông đạo cũng không phải một đầu thẳng tắp, thập phần khúc chiết. Rẽ vào một chỗ ngoặt, Tư Đồ Hạo tiếp tục đi tới, đi đến cuối cùng lúc, hắn rất tự nhiên lần nữa quay vào, ừ, là gian phòng. Tư Đồ Hạo trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong tầm mắt phía trước 300m bên trái rõ ràng là một cánh cửa bên trong có nhàn nhạt quang huy phát ra. Nhất định có bảo khí, hy vọng là nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí. Trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, tư đồ hạo nuốt nuốt nước miếng, ba bước cũng làm hai bước, hướng cửa gian phòng nhanh chóng đi đến. Không tốt, có chân an âm thanh. Tư tục hạo đa nghe được tiếng bước chân, rất gần. Sau một khắc, một người mặc áo lam trang phục đích người trẻ tuổi theo góc rẽ đi ra, khoảng cách môn hộ chỉ có 10 em mở không đến. Gian phòng. Người tới nhưng lại diệp trần hắn tại trong thông đạo đi thời gian rất lâu, thiếu chút nữa đem chính mình đều quân chóng luôn. Vừa rồi hắn vốn cũng không phải hướng cái phương hướng Na ý đi nghe được rất nhỏ tiếng bước chân về sau mới đã đi tới mà hắn nghe được tiếng bước chân tự nhiên là tư đồ hạo Diệp Trần, đúng không? Gian phòng kia là ta phát hiện ra trước không khỏi khiến cho phiền thoái người hay là nhanh chóng ly khai Tư đồ hạo tự nhiên chưa thấy qua Diệp Trần nhưng nghe người khác miêu tả qua Diệp Trần hình tượng ví dụ như áo lam phục tiểu là Diệp Trần tiêu chí một trong Diệp Trần nói tiến bảo điện đều là tới tìm bảo chứng kiến bảo vật Không, có nghĩa là Bảo Vật là ngươi, huống chi ngươi còn không thấy được Bảo Vật. Xem ra ngươi không có nghe đã từng nói qua, nhiều một người bạn so nhiều địch nhân tốt. Tư Đồ Hạo sắc mặt âm trầm xuống, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, thủ trưởng chậm rãi bước chặt, lăng lệ ác liệt kiếm thế theo thông đạo, thẳng tắp phóng tới đối diện Diệp Trần. Có phải hay không bằng hữu, không phải để ta làm quyết định, hẳn là do hai người chúng ta. Diệp Trần nhìn ra được, cái này Tư Đồ Hạo là lạ Lâm đính Tiêm thanh niên trong cao thủ lợi hại nhất mấy người một trong. Đoán chừng thực lực sẽ không so Bắc minh huy chênh lệch, lần này đa bảo thánh tháp tầng thứ tư mở ra, đem dấu ở âm thầm đính tiêm thanh niên cao thủ đều hấp đưa tới, hắn không dám quá mức chủ quan, một ít lợi hại sát chiêu, hay là rất có uy hiếp. Tốt, người khác đều nói ngươi là thanh niên năm cự dưới đầu đệ nhất nhân, hôm nay ta tư đồ hạo sẽ tới thử xem, ngươi có hay không tư cách này. Tam tuyệt kiếm. Tư đồ hạo vừa ra tay tiểu là sát chiêu, trường kiếm ra khỏi vỏ, tấn mánh vung lên, ba đạo kiếm khi giao thoa cùng một chỗ. Đem cả cái thông đạo đều cho chật ních rồi y, mặt khác, Diệp Trần ẩn ẩn phát hiện, kiếm khí giao thoa ở giữa trong khe hở, có hàng hà xa số kiếm khí đan vào cùng một chỗ, cùng tơ tầm đồng dạng, may mắn cảm giác của hắn đầy đủ cường đại, nếu không vô lệ dưới tình huống, theo trong khe hở đi xuyên qua, không nên chịu thiệt tòi lớn không thể. Kim Chi Liên Y Điệp Trần cũng không có đánh buổi sáng ý tứ, đồng dạng sử xuất sắc chiêu, nhu hỏa Kim Chi Liên Y phản phất một khối thạch đầu ném vào trong hồ, gợn sóng khuyết tán ra nên hướng giao thoa cùng một chỗ kiếm khí. Ầm ầm. Thông đạo chỉ có hai đầu khả dĩ thổ lộ kinh khí, Dao ý cùng bạo sóng xung kích bộc phát, Diệp Trần lấy ra một trên mặt phẩm tâm chắn, ngăn cản trước người. Tư đồ hạo sẽ không tốt như vậy bị thụ, Kim Chi Liên y Ilya li rõ ràng so với hắn Tam Tuyệt Kiếm càng mạnh hơn nữa, mạnh hơn, thoáng cái đánh tan hắn sát chiêu, tuy nói Kim Chi Liên y Ilya li cũng bởi vậy kình đạo chưa đủ, có thế cả hai va chạm chố mang đến sóng xung kích lại đại bộ phận hướng hắn vọt tới. Phô Cở căn bản không kịp làm động tác khác, tư đồ hạo ngửa mặt lên trời đã bay đi ra ngoài, há mồm phun ra một đạo máu tươi, bán tung tóe tại thông đạo đỉnh. Ngự kiếm thuật, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, khắc bay ra ngoài tư đồ hạo đột nhiên tay niết quyết, một ngón tay điểm hướng Diệp Trần, theo cái này một ngón tay điểm ra, tại sau lưng của hắn một thanh kiếm tự động ra khỏi vỏ, dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế, lóe lên mà ra, đâm về Diệp Trần. Phi kiếm tốc độ quá là nhanh, nhanh đến siêu việt tuyệt đại bộ phận người phản ứng. Nếu như đối diện không phải Diệp Trần, mà là các đính tiêm thanh niên cao thủ, bị đánh chết khả năng vượt qua 7 thành, còn lại đến ba thành cũng tuyệt đối là trọng thương. Cái gì? Ngự kiếm thuật. Diệp Trần chấn động, với tư cách linh hồn xuyên việt chi nhân, hắn rất thanh sở ngự kiếm thuật khái niệm, hắn trước sau như một cho rằng, đây là kiếm tiên có được năng lực. Giật mình qua đi, Diệp Trần vô ý thức thi triển ra thông minh sát xảo một kiếm. Đinh. Trong hư không truyền đến giao kích thanh âm, tư đổi hạ một kích chí mạng bị Diệp Trần phá vỡ của ta ngữ kiếm thuật bị phá rồi, y, không có khả năng." Tư Đồ Hạo nụ cười trên mặt ngưng trệ, lúc trước hắn cũng định tốt rồi, cho dù Tam Tuyệt kiếm không làm gì được Diệp Trần, bằng vào ngữ kiếm thuật, cũng định có thế làm cho đối phương trọng thương sắp chết, đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả, bất quá hắn không nghĩ tới, Diệp Trần Kim Chi liên yyy lực to lớn như thế, rõ ràng lại để cho hắn bị thụ nội thương không nhẹ, bất quá cái này không có sao, loại tình huống này thi triển ngữ kiếm thuật, hiệu quả rất tốt. Nhưng là hắn tính sai. Diệp Trần thông minh sắc xảo một kiếm, quả thực nhanh đến cực hạn, liền hắn đem ra sử dụng phi kiếm đều bị một kiếm phá vỡ. Chạy. Không có khác nghiệp tưởng, Tư Đồ Hạo không đợi thân hình rơi xuống đất, thực không phun trào, theo lúc đến đường bay vút mà đi, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh. Diệp Trần không có đi đuổi theo, Tư Đồ Hạo phi kiếm đến quá nhanh, Diệp Trần không có gì chuẩn bị tiểu thi triển ra thông minh sắc xảo một kiếm, khí huyết có chút phù phiếm, không có khả năng lập tức thi triển ra lần thứ 2 thông minh sắc sảo một kiếm mà ngoại trừ thông minh sát xảo một kiếm, khắc tuyệt chiêu sát chiêu đều không thể thoang cái lưu lại tư đồ hạo, dù sao giữa hai người khoảng cách có chu tờ xa. Ngự kiếm thuật, tựa hồ có chu tờ không giống với. Mới bắt đầu thơ ý điếm, Diệp Trần hoàn toàn chính xác lại càng hoảng sợ, nếu như là thật sự ngự kiếm thuật, hắn chỉ sợ muốn xuất ra hoàn toàn khí lực đến ứng phó rồi, không qua đối phương ngự kiếm thuật đồ hữu kỳ biểu, lại không thái linh sống, gần kề đi thẳng tắp mà thôi, cùng với trong tay kiếm đồng dạng cũng tiêu lực công kích xo so trong tay kiếm cường một điểm. Chính thức ngự kiếm thuật bằng tâm ý đem ra sử dụng, chẳng những nhanh đến mức tận cùng, mà lại có thể lăng không chuyển biến, theo bất luận cái gì góc độ công hướng địch nhân, loại tình huống này, trừ phi giòn ngự đầy đủ cao, nếu không chỉ có dựa vào tốc độ tới đón kích, cho dù là Diệp Trần, đều muốn toàn lực ứng phó. Nhưng là rất hiển nhiên, tư đồ hạo ngự kiếm thuật cùng Diệp Trần trong nhận thức biết ngự kiếm thuật là hai chuyện khác nhau, uy lực thì đã có, tính linh hoạt chưa đủ. Đương nhiên Cả hai tầm đó vẫn có chút liên hệ. Bất kể là tư đồ Hạo Ngữ kiếm thuật hay là Diệp Trần trong nhận thức biết ngữ kiếm thuật, kỳ thật bản chất đều đồng dạng, trên phi kiếm ẩn chứa thức không, sau đó dùng linh hồn lực đến thúc dục. Tự giễu cời cười, Diệp Trần tự nhủ võ giả là võ giả, kiếm tiên là kiếm tiên, ta ngược lại là ngạc nhiên rơi y, cho dù thật sự có kiếm tiên, cũng là không nổi cái gì sóng. Chân linh đại lục võ giả tìm hiểu áo nghĩa, chưa hẳn so trong tưởng tượng tu tiên chiến nhận thức nói thật lên Chân linh quá lục võ tự đã đến linh hải cảnh cảnh giới, cái nào không có phá núi phá nhạc năng lực, đã đến sinh tử cảnh, liền phá toái hư không đều đã có, nhưng mà này còn không phải cuối cùng, còn cần tìm. Hiểu Thiên Đạo phát tắc. Bình phục quyết tâm tình, Diệp Chân bước đi cất bộ, hướng trong phòng đi đến. Gian phòng không lớn, trong ác gương có một cái bệ đá, trên bệ đá lơ lửng một cái quang đoàn, quang đoàn ở bên trong là một kiện màu xanh ra trời áo giáp. Bán cực phẩm khải giáp. Diệp Chân không quá xác định Áo giáp bảo khí chấn động bị quang đoàn ngăn cách rồi y, từ bên ngoài phát giác không đến áo giáp phẩm chất. 3. Một quyền oanh hướng quang đoàn, quyền phong mặt ngoài hiện lên bạch sắc long cốt phòng ngự tầng. Quang đoàn lên tiếng mà phá, màu xanh ra trời áo giáp rơi vào diệp trần trên tay. Vâng! Mánh liệt bảo khí chấn động cơ hồ khiến không gian đều nhộn nhạo, cổ ba động này, so tầm thường thượng phẩm bảo khí mạnh mấy lần, cũng chỉ có bán cực phẩm bảo khí mới có thế tản mát ra như vậy chấn động. Đích thật là bán cực phẩm th Diệp Trần thở ra một hơi, trước lạc ấn linh hồn ấn ký nói sau. Chỉ có lạc ấn linh hồn ấn ký, áo giáp mới có thể phát huy ra cực hạn nhất công hiệu, đã có cái này áo giáp, Diệp Trần tại phòng ngự bên trên nhược điểm không còn sót lại chút gì. Bởi vì trên linh hồn thiên bân, Diệp Trần lạc ấn linh hồn ấn ký tốc độ rất nhanh, không đến một thời gian uống cạn chúng trà, cái này màu xanh ra trời áo giáp triệt để trở thành Diệp Trần sở hữu tư nhân vật. chương 636, nàng từ bỏ cái người gọi là Diệp Trần đi Hồn Thiên Khải, tên rất hay. Linh hồn ấn ký là cấn xong Diệp Trần theo áo giáp bên trong đã được biết đến áo giáp danh tự. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Áo giáp cùng áo giáp tầm đó là có khác nhau, có trọng điểm tại chính diện phòng ngự, bên cạnh cùng đằng sau thiên yếu, có trọng điểm tại phòng ngự giảm bất lực, giảm xuống trùng kích lực. Tháo bỏ xuống kim lưu giáp, Diệp Trần mặc vào hồn Thiên Khải. Ông, thúc giục chân nguyên, Diệp Trần bên ngoài cơ thể nhiều ra một cái trong suốt vo chư nở dê cái lồng khí Đây là hộ thể chân nguyên, rồi sau đó, hồn thiên khải mặt ngoài hoa văn sáng, nguyên một đám khúc chất màu xanh ra trời ký hiệu cùng hộ thể chân nguyên dung hợp cùng một chỗ, phản phất khắc ở thượng diện, không có bất kỳ góc chết. ân là kim phương vị phòng ngự, không có bạc nhược yếu kém khu vực, cũng không có nổi bật khu vực, so sánh bình quân. Diệp Trần không sai biệt lắm giải hồn thiên khải đặc điểm. Tuy nói hồn thiên khải không có gì nhược điểm, cũng không có gì nổi bật địa phương, nhưng Diệp Trần rất hài lòng, ngoài có hồn Thiên ngo Bên trong có long cốt phòng ngự tầng một bên ngoài một nội, hắn tại phòng ngự bên trên nhược điểm không chỉ có không còn sót lại chút gì, mà lại tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết, đối với võ giả mà nói, phòng ngự vĩnh viễn không có công kích trọng yếu, có rất ít người đem đại lượng thời gian lãng phí ở nghiên cứu phòng ngự chiêu thức lên. Chính là bởi vì như thế, phòng ngự bảo khí mới lộ ra trọng yếu như vậy, nó có thể cho võ giả không hề cố kỵ phát động công tới, dùng công đối công. Đáng giận. Thằng này làm sao có thể phá vỡ của ta ngữ kiếm thuật, cho dù kiếm nhanh chóng nhanh, cũng có thể phản ứng không kịp. Tư Đồ Hạo triển khai thân pháp, tại trong thông đạo cao tốc di động, tròn vẹn bay vút một phút đồng hồ thời gian tả hữu, Tư Đồ Hạo Phương mới dừng lại bộ pháp. Phanh. Một quyền nện ở thông đạo tường lở lên, Tư Đồ Hạo mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Của ta ngữ kiếm thuật là một môn ngữ kiếm bí pháp, là ta 3 tháng trước theo cổ di tích ở bên trong lở ý được ở, còn chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua. Vốn tưởng rằng, lần thứ nhất thi triển ngự kiếm thuật, định có thể tạo được kỳ hiệu, không thể tưởng được lại gặp phải lần thứ nhất thất bại. Ngự kiếm thuật cũng không phải tư đồ ra truyền thừa bí pháp, mà là tư đồ hạo tại một chỗ cổ di tích ở bên trong lờ ý được cỡ. Khổ tu 3 tháng, hắn rốt cục học xong ngự kiếm thuật, tin tưởng gấp trăm lần, tự nhận là có thể lực áp thanh niên Ngũ Đại Cự Đầu dưới bất luận cái gì một người, coi như là thanh niên năm cự đầu, cũng tới nhất định có thể đơn giản chiến thắng hắn. Diệp Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất quá đừng tưởng rằng thắng ta một lần, có thể thắng ta thứ hai thổi ngự kiếm thuật cùng sở hữu ba trọng cảnh giới, ta mới tu luyện tới đệ nhất trọng, chờ ta tu luyện tới đệ nhị trọng, ta sẽ dùng nó đến đánh bại người đấy. Thanh âm lạnh lùng quanh quần tại trong thông đạo, tư đồ hạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Từ nơi này đến 1.000 nghìn em ở bên ngoài gian phòng, muốn vượt qua một loạt vách tường, sau đó mới có thể đến tới gian phòng phía đông. Màu vàng mắt dọc đóng cửa, mộ rung khuynh thành gian ra một hơi, hướng thông đạo phía sau đi đến Quấn lần lượt vòng lớn, rốt cục đi vào cùng gian phòng tương liên thông đạo. Có ý tứ, nàng có thể xem thấu vách tường sau. Góc rẽ, một đầu nho nhỏ xà bơi đi ra. Đây là một đầu khôi lỗi xà, bề ngoài bao vây lấy một tầng da rắn, nhìn về phía trên cùng chính thức xà không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất là không có có sinh mệnh khí tước. Màu đo xà nhãn chuyển động hai vòng, đem mộ rung khuynh thành lưng mang khắc sâu vào trong mắt. Mấy trăm mét bên ngoài, hạ hầu tôn cười nhạt một tiếng, hướng tại đây đi tới. Đã đến. Mộ Dung Khuynh Thành đi vào bên ngoài gian phòng. Ân. Cảm giác nhạy cảm của Mộ Dung Khuynh Thành nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, tiếng bước chân khoảng cách nơi đây chí ít có vài trăm mét, đổi thành những người khác là không thể nào tại vài trăm mét bên ngoài nghe được người khác tiếng bước chân, cũng không phải nói tính lực của võ giả liền người bình thường đều so ra kém, mà là cái này trong thông đạo, không chỉ có có thế hạn chế linh hồn lực, thông đạo vách tường cũng có được cường lực cách âm hiệu quả, trăm mét tiểu là linh hải cảnh đại. Năng thính lực tức hạ Mộ Dung Khuynh Thành có thể nghe được, là vì nàng thân phụ ma thân, ngũ giác hiếu thắng qua thường nhân mấy lần. Như mày, Mộ Dung Khuynh Thành đống nhiên một ngón tay điểm ra, một đạo màu đen chỉ lực kích bắn đi ra, đem nơi hẻo lánh chỗ khôi lỗi xà kích nát bấy. Làm xong những này, Mộ Dung Khuynh Thành cất bước đi tiến gian phòng. Hừ, vài trăm mét bên ngoài hạ hầu tôn sắc mặt trầm xuống, khôi lỗi xà với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng hắn từ trước đến nay thói quen cao cao tại thượng, cho dù là người khác trong lúc vô tình ngỗ Đều lại để cho hắn mất hứng Hắn chính thức có thế ngang hàng đối đãi Chỉ có bốn người, những người khác Đều không có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa Trên bệ đá ở giữa phòng Nổi lơ lửng một cái quang đoàn Quang đoàn ở bên trong Một bộ màu tím đen đích bao tay lơ lửng ở bên trong Bộ dạng này cái bao tay năng lượng chấn động Tuy nhiên bị quang đoàn cho ngăn cách dô y Nhưng như trước có mãnh liệt khí thế thẩm thấu đi ra Chuyển lại ra như là hổ gầm thanh âm Hung manh quá khí tức Nói như vậy Công kích bảo khí khí tức nếu so với phòng ngự bảo khí càng thêm co sâm lược tính, đây là loại hình bất đồng trô mang đến khác nhau. 3. Một ngón tay đâm phá quan đoàn, mộ dung khuynh thành thò tay bắt được màu tím đen cái bao tay, cái bao tay cầm đến lưu hòa, một cổ tê tâm liệt phế lực lượng theo mộ dung khuynh thành bàn tay, ăn mòn đi vào. Suy. Mộ dung khuynh thành vận chuyển ma lực, đơn giản triệt tiêu cổ lực lượng này, cũng thế như trẻ che quán chú đến cái bao tay ở bên trong, lại để cho cái bao tay quen thuộc nó tương lai chủ nhân. Lạc ấn linh hồn ấn ký cờ N không thiếu thời gian, hiện tại sử dụng, mới có thể phát huy ra 67 thành hiệu quả, bất quá vậy là đủ rồi. Mộ dung khuynh thành sẽ không quên chính mình bị theo dõi dô y, không thể thiếu muốn đại chiến một hồi. Nửa cực phẩm bảo khí tiểu là nửa cực phẩm bảo khí, nhất là nửa cực phẩm công kích bảo khí, muốn lại để cho trong đó năng lượng không bài xích chính mình, cờ N nhất định được mài hợp thời gian, đương nhiên, cũng sẽ không biết quá dài, căn cứ một cái nhân tình huống có chỗ khác nhau. rất hiển nhiên Bộ dạng này khí tức hung mánh đích bao tay, rất ưa thích mộ dung khuynh thành ma lực, ngoại trừ vừa mới bắt đầu phản ác kháng bên ngoài, lúc khác đều rất phối hợp. Lạy cạch, lạy cạch, tiếng bước chân đi tới bên ngoài gian phòng. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, người này mặc kim y trên đầu thắt kim quan, mãnh liệt khí phách có như thực chất. Không phải hạ hầu tôn là ai? Nhìn thấy người đến là hạ hầu tôn, mộ dung khuynh thành sắc mặt có tru tở biến hóa, như nếu như đối phương là Lâm thiên Tri Lưu. Nàng căn bản không cần e ngại Cho dù là Bắc Minh Huy bọn người Nàng cũng có lòng tin kéo bên trên một thời gian ngắn Sau đó thuận lợi ly khai Nhưng Hạ Hầu Tôn không phải lâm thiên tri lưu Cũng không phải Bắc Minh Huy hoặc là độc cô tuyệt Mà là thanh niên năm cự đầu một trong Thực lực siêu quần Điều khiển quỷ thần khó lường a Tốt hung ác đích bao tay Hạ Hầu Tôn có hơi thất vọng Hắn chính thức để ý chính là nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí Nửa cực phẩm cái bao tay cái gì Hắn đã có một bộ Đúng đó Ngươi có thể đi nha. Bất quá rất hiển nhiên, Hạ Hầu Tôn còn chưa tới bỏ qua nửa cực phẩm bảo khí tình trạng. Một kiện nửa cực phẩm bảo khí, coi như mình vô dụng, cũng có thể dùng để cho rằng chính mình tài phú, hoặc là vô liếng, có chút thời điểm, cũng có thể lấy vật đổi vật, trao đổi chính mình muốn đổ vật. Hơn nữa nhìn, bộ dạng này cái bao tay nếu so với tay của hắn bờ UFF song bên trên một ít, gần kề cái kia hung ác khí tước, tiệu thập phần không giống người thường. Thật có lỗi, bộ dạng này cái bao tay, ta rất ưa thích Mộ Dung Khuynh Thành trầm rãi mang lên cái bao tay, nguyên vốn cả chút đại đích bao tay phản phất có thế tùy tâm ý biến hóa, dần dần thu nhỏ lại, lớn nhỏ vừa phải, mang trên tay cũng không có gì vướng víu cảm giác, có loại nắm giữ lực lượng cảm giác. Hạ Hầu Tôn nhẹ giọng cười, nếu như nói Yến Phượng Phượng dám cùng hắn đối với đến, còn có chút thuyết pháp, dù sao Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, bản thể càng là thành Phượng, hắn có thể áp chế đối phương, bất quả muốn đánh chết đối phương, cơ hội là không thể nào. Mộ Dung Khuynh Thành mỗi tiếng nói cử động, bao nhiêu có chu tở ra tay dự liệu của hắn. Ha ha, ngươi thưa thích bộ dạng này cái bao tay, có thể, như vậy, ngươi vứt bỏ cái kia gọi Diệp Trần. Theo ta, ta cam đoan ngươi nghĩ muốn cái gì, cho ngươi cái gì. Hạ hầu tôn thái độ biến đổi, nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành nắm chặt lại quyền, dương mắt nói, vứt bỏ hắn, lựa chọn ngươi. Vì cái gì, không nói trước cảm tình, luận thực lực hoặc là thiên bẩm, ta cũng không thấy cho ngươi chiêm cái gì ưu thế. Ngay vậy, Hạ Hầu Tôn phẳng phất nghe được thiên đại chê cười, còn là lần đầu tiên bị người xem thường, nhất là một cái nữ nhân, bất quá tiểu sông ngươi một câu nói kia, lần này ta cũng phải đem hắn đánh chính là bi gia y Hạ Hầu Tôn cho tới bây giờ sẽ không đem dịp trần để vào mắt, kể cả độc cô tuyệt bọn người, cái gì yêu nghiệt, cái gì kinh thế thiên tài, căn bản là giả dối hư hào đồ vợ, cũng chỉ có những cái kêu bảo sao hay vậy người nhàn dối nhàng chán, mới cũng không có việc gì đặt ở trong miệng. Bất quá trước đó... Bộ dạng này cái bao tay hay vẫn là trước giao cho ta đa mở ba oa. Xoẹt. Kim quang lóe lên, Hạ Hầu Tôn cực tốc tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành, một ngón tay điểm hướng đối phương. Dư mạc hào. Cực lớn màu đen cánh rơi mở rộng ra đến, Mộ Dung Khuynh Thành cơ hồ là lao chỉ lực bay vút đi ra ngoài. Kéo được rồi chứ? Hạ Hầu Tôn người đến trên đường, thân hình thay đổi, tinh hoạch chỉ thi triển ra, vô cùng tinh hoạch lực hút tác dụng tại Mộ Dung Khuynh Thành trên người, dẫn dắt đối phương tới gần. Hách dám mạc. Mộ Dung Khuynh thành thần sắc không thay đổi, tay phải vung lên, tử kim sắc cái bao tay tránh sáng lên một cái, một tầng màu đen bình chướng đột ngột xuất hiện tại phía trước. Quất két Màu đen bình chướng kịch liệt vận mẹo, chớp nhanh chóng nghiền nát, nhưng Mộ Dung Khuynh thành cũng mượn cơ hội này, đi tới cửa gian phòng vị trí. Ồ, hắc ám áo nghĩa. Hạ Hầu Tôn có chút kinh ngạc, tinh hoạch chỉ là hắn sắc chiêu, lần nào cũng đúng, cho dù là yêu nguyên khủng bố yến vương phượng phượng ứng phó cũng rất là gian nan, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mộ Dung Khuynh Thành thi triển Hắc ám áo nghĩa thậm chí có ngăn cách tinh hạch lực hút tác dụng, bởi vì đối phương tại Hắc ám áo nghĩa bên trên tìm hiểu không sâu, cho nên mới bị tinh hạch lực hút cho phá vỡ tiêu chiêu. Có ý tứ. Suy suy suy suy suy suy suy. Thần sát thoáng chăm chú hơi có chút, hạ hầu tôn bắn ra mấy chục trên trăm đạo lưu tinh chỉ kình, sáng chói tinh quang tràn ngập cả cái gian phòng. Lưu tinh chỉ kình tốc độ thập phần cực nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành vừa khởi động Hắc ám thiên mạch, mà bắt đầu bị động phòng ngự lấy. Phanh một tiếng, Hác ám thiên mạc lần nữa nghiền nát, mộ rung khuynh thành mượn lực bay rất ra ngoài, mấy đạo chỉ kình tra pha nàng màu tím quần áo, lộ ra giáp ra nội tầng. Người không chạy thoát được đâu, chỉ thiên hòa địa. Có rất ít người biết rõ, chỉ thiên hòa địa chỉ pháp không chỉ có có thế với tư cách phòng ngự tuyệt học, cũng có thể giam cầm người khác, chỉ có điều đối mặt bạch vô tuyết bực này kinh địch không có tác dụng gì, hạ hầu tôn mới không có thi chuyển qua. Chỉ thấy hạ hầu tôn tay trái ngón trỏ rối ra, hư không tìm vài cái. Mộ Dung Khuynh Thành bốn phía không gian đột nhiên ngược lại biến chấn động, tạo thành một tầng không gian gợn sóng bình trướng. Chương 637: Diệp Trần VS Cừ Hạ Hầu Tôn. Phanh! Không gian gợn sóng bình trướng hình thành tốc độ quá nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, phần lương đụng vào thượng diện, không khỏi sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Nhất định phải vận dụng ma lực tinh hoa rồi. Trong con mắt nổi lên một tia kim quang, Mộ Dung Khuynh Thành quanh thân tuôn ra đại lượng hắc mang, cái này hắc mang như tinh tử, Cực độ cô động, không thể phá vỡ không gian gợn sóng bình trướng bị hắc mang va chạm, lập tức phá vỡ đi ra, coi như cực lớn tấm gương lăng không nổ. Cái gì? Hạ hầu tôn bộ mặt biểu tình ngưng trọng, cái này hắc mang độ tinh khiết cao đáng sợ, linh hải cảnh cấp độ, tuyệt đối không có khả năng có được khủng bố như vậy năng lượng, coi như là nửa bước vương giả, cũng muốn khiếm khuyết một điểm, chỉ không qua đối phương rõ ràng nắm giữ không được độ tinh khiết cao như thế năng lượng, làm cho năng lượng pha lóng ra, uy lực hạ thấp rất nhiều Nếu không không gian gợn sóng bình trướng không phải tắc toái mà là trực tiếp chôn vùi dô y. Nàng là ai? Chơ mắt nhìn mộ dung khuynh thành rời phòng, đi vào trong thông đạo, hạ hầu tôn thầm nghĩ trong lòng. Ta chỉ có thể sử dụng ma lực tinh hoa tăng lên tốc độ, tăng lên công kích tuy nhiên có thế uy hiếp được đối phương, nhưng tối đa làm cho đối phương trật vật một điểm, một lúc sau, muốn chạy đều chạy không thoát. Mộ rung khuynh thành không thể không nghĩ tới lợi dụng ma lực tinh hoa đánh chết đối phương, nhưng rõ ràng không được liền làm cho đối phương trọng thương đều rất khó, nếu như đổi thành Lâm Thiên Chi Lưu, mới có 10 phần 10 năm chắc một chiêu miệu sát, dù sao nàng chỉ có thể khống chế ma lực tinh hoa trong nháy mắt mà thôi, vượt qua trong nháy mắt sẽ lọt vào cán trả, cỡ ơn nở qua mấy cái chốc lát mới có thể tiếp tục thúc dục, hơn nữa toàn thịnh thời kỳ, tối đa chỉ có thể thúc dục 3 lượt. Đương nhiên, dựa vào ma lực tinh hoa tăng lên tốc độ, mộ dung khuynh thành tự tin trong nháy mắt ở trong, yến phượng phượng tốc độ cũng xa xa so ra kém nàng. Cửu Lục như là bốn lượn màu đen tiêu chớp, mộ dung khuynh thành thân thể lẳng không chuyển hướng, hướng phía bên trái thông đạo kích bắn đi ra ngoài, bước mặt thậm chí để lại một cái trông rất sống động hình ảnh. Và anh... Trong phòng, mảng lớn kim quang bộc phát, coi như một vòng màu vàng mặt trời lăng không sinh ra đời, hạ hầu tôn tốc độ trong khoảnh khắc tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, trực tiếp đánh về phía gian phòng bên ngoài, cùng lúc đó, hắn ngón trỏ tay phải rỗi ra, liên tiếp ba chỉ điểm tại cửa gian phòng đối diện thông đạo trên vách tường. Dầm rầm dầm. Vách tường bị đục lỗ hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Chỉ thiên hòa địa. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một vòng không gian gọn sóng bình trướng, hạ hầu tôn giống dẫn đụng mặt vách tường, đi vào vách tường mặt khác. Không tốt. Mộ rung khuynh thành vòng vòm một vòng tròn, vừa mới từ nay về sau địa kinh qua, tiêu cảm nhận được sau lưng kình phong gào thét, đá vụn bay loạn, hạ hầu tôn thân ảnh do hư chuyển thực. Gia tốc. Mộ rung khuynh thành lần nữa thúc dục ma lực tinh hoa Tốc độ thoáng cái kích tăng gấp 5-6 lần, như thế tốc độ, cho dù là yến phượng phượng đều theo không kịp, duy nhất có thể tiếp chính là, địa phương không đủ lớn, tốc độ ưu thế không có biện pháp phát huy đến cực hạn đã đến góc rẽ, nhất định phải chuyển biến, trong lúc vô hình thấp xuống tốc độ, lãng phí thời gian, mà đục lô vách tưởng càng không thể lấy, này bằng với là cho hạ hầu tôn thời gian đuổi theo nàng, đối phương hoàn toàn có. Thể thông qua nàng đục lỗ vách tưởng hơn nữa, cái này đã nàng là thứ hai quyết thúc dục ma lực tinh hoa dô y. Bất quá dù là như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đem hạ hầu tôn bỏ rơi hơn 1.000 em mm xa, cái này còn là vì địa hình nguyên nhân, đổi thành không có chướng ngại vật trên bầu trời, nàng có thể lập tức đem đối phương rời xa 6-70 giảm, phải biết rằng, lúc trước cái kia tiếp cận nửa bức vương giả thực lực mang nhân, đều đối với tốc độ của nàng không thể làm gì. Hừ, tại trong thông đạo, tốc độ càng nhanh, đã bị hạn chế càng lớn, căn bản không có khả năng thời gian dài cao tốc di động, ta nhìn ngươi có thể động dụng mấy lần năng lượng Hạ Hầu Tôn đã cảm giác không đến Mộ Dung Khuynh Thành tồn tại, bất quá hắn không đội, bay vút chi tế, từng sợi linh hồn lực bay vụt đi ra ngoài, cùng lúc đó, quanh thân không ít thông đạo nơi hẻo lánh chỗ có khôi lỗi xà tại du động, giám thị lấy phụ cận tình huống. Đã tìm được. Hạ Hầu Tôn thông qua một đầu khôi lỗi xà, phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành tung tích. Phanh. Mộ Dung Khuynh Thành cũng phát hiện khôi lỗi xà, một ngón tay đánh nát đối phương, bất quá còn không có lướt đi đi rất xa, lại phát hiện một đầu khôi lỗi xà nhiều như vậy khôi lỗi xả. Mộ Dung Khuynh thành sắc mặt thật không tốt xem. Cờ giác. Lấp kín Tường phá vỡ, hạ hầu Tôn đi đường tắt, đem khoảng cách kéo gần lại gấp bội, tại mê cung giống như trong thông đạo, đường tắt có thể cho hắn nhanh hơn đuổi theo Mộ Dung Khuynh thành, dù là đối phương tốc độ so với hắn nhanh đều không được, cái này là lực công kích cao tiện lợi, hắn nhìn ra được, đối phương không cách nào thời gian giải vận dụng cái loại năng lượng này, nếu không hắn cũng sẽ không biết đổi theo. Ma lực tinh hoa sớm đã thuối lui. Mộ Dung Khuynh thành hoàn toàn dựa vào lấy bản thân tốc độ đang di động, luận cá nhân tốc độ, nàng cũng muốn xóa so hạ hầu tôn nhanh một chút, không biết làm sao đối phương không cùng nàng so tốc độ, theo lập kín bức tường phá vỡ, giữa hai người khoảng cách lại tới gần không ít. Còn chờ lại một lần sử dụng số lần. Mộ Dung Khuynh thành đẹp mắt lông mày cao lại, trận, nàng nghĩ tới điều gì? Theo chữ vật linh giới trong lấy ra một khối ngọc bài, sau đó đem ma lực quán chú đi vào. Xem ra Bắc Minh Huy còn không có có làm tốt cùng ta quyết đấu chuẩn bị, gặp được ta Trực tiếp lựa chọn tránh đi, chẳng lẽ sợ ta đánh chết hắn sao? Diệp Trần có chu tờ buồn cười, ngay tại vừa rồi, hắn tại trong thông đạo thấy được Bắc Minh Huy, Bắc Minh Huy rất hiển nhiên có chu tờ kiêng kỵ Diệp Trần, sợ Diệp Trần hạ độc thủ, dù sao lúc trước hắn và Diệp Trần giao thủ, có không ít người ở đây, mà bảo điện bên trong, canh chống căn bản không có ai biết. Không nhanh không chậm di động tới, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, 500M trong phạm vi, bất luận cái gì rất nhỏ động tính đều không thể đào thoát cảm giác của ân Diệp Chân biến sắc, theo chữ vật linh giới trong lấy ra một mặt ngọc bài, trên ngọc bài sáng lên một cái mũi tên, mũi tên phương hướng vi diệu di động tới. La Mộ Dung, Diệp Trần không tự chủ được tăng thêm tốc độ, hướng mũi tên phương hướng đủ động, thầm nghĩ, chỉ dẫn ngọc bài là duy nhất một lần độ dùng, không đến thời khắc mấu chốt, Mộ Dung là không biết sử dụng, chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Không đúng, nàng tại cao tốc di động, có người đuổi giết nàng. Nghĩ đến vấn đề mấu chốt, Diệp Trần bên ngoài cơ thể hiện ra năm đạo kiếm, quang Kiếm quăng kéo Diệp Trần thân hình, cực tốc xuyên thẳng qua tại trong thông đạo, bởi vì cường đại linh hồn lực, Diệp Trần tại chuyển hướng chỗ tổng có thế xảo diệu cải biến phương hướng, nếu có một cái tốc độ cùng hắn tương đương người tại trong mê cung so tốc độ, tuyệt đối sẽ bị Diệp Trần bỏ rơi vài con đường. Si u u. Trong thông đạo kiếm Quang loạn tránh, Diệp Trần cải biến phương hướng xảo diệu, làm cho người ra đầu run lên, biết rõ lưu cờ na hôn nên giảm tốc độ, lưu cờ na hôn nên ra tốc. Người không chạy thoát được đâu. Một đầu khôi lỗi miệng rắn trong truyền gia hạ hầu Tôn Thanh Âm. Mộ Dung Khuynh thành hư lạnh một tiếng, một đạo chỉ lực đánh nát khôi lỗi xà, nàng ít nhất đánh nát hơn 10 đầu khôi lỗi xà rồi, cũng không biết đối phương nơi nào đến nhiều như vậy khôi lỗi tác phẩm. Ầm ẩm. Sau lưng cách đó không xa vách tường bị đục lỗ, một thân Kim Y hạ hầu Tôn khí thế như cầu rồng, nồng đậm khí phách bốn phía thổ lộ, giống như thực chất. Cho dù ngươi có thế chạy trốn nhất thời, ngươi có thế chạy trốn cả đời sao? Tại đây mê cùng trong thông đạo, Căn bản không có lối ra, chỉ có bảo điện biến mất một khắc này, mới có thể chuyển đưa ra ngoài. Hạ hầu tôn rốt cục cảm ứng được mộ dung khuynh thành thân ảnh, giữa hai người cách lưỡng bức tường, trong đó lấp kín ngay tại trước mắt. Phá hư chỉ. Màu vàng tha tờ nho nở giống như cực lớn ngón tay công phá một phần ba vách tường. Hạ hầu tôn hai tay liên phát, hai đạo sao trổi chỉ kình rơi vào cùng. Điểm. Sau một khắc, hắn mang theo tràn ngập bụi mù, xuất hiện tại vách tường mặt khác. Chẳng lẽ muốn sử dụng một lần cuối cùng ma lực tinh hoa? Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt hiện lên do dự. Không được, cho dù thúc dục ma lực tinh hoa, cũng không cách nào đảo thoát đối phương truy tung, chỉ là không công lãng phí mà thôi, không bằng dùng để phản kích đối phương. Sau khi có quyết định, Mộ Dung Khuynh Thành đình chỉ di động, thân thể lơ lửng tại trong thông đạo, sau lưng cực lớn màu đen cánh rơi mở rộng đến cực hạn. Bất động rơi y. Hạ hầu Tôn có dự cảm bất hảo, âm thầm thi triển ra chỉ thiên đấy. Lại để cho thân thể bảo hộ tại không gian gọn sóng bình trương xuống Sau đó liên tiếp phát ra 4 đạo sao trổi chỉ kình Đục lô vách tường Mà ở vách tường phá vỡ trong ngáy mắt Đáng sợ hắc quang lại đi qua Thiên ma chỉ Lần này thiên ma chỉ Không phải bình thường thiên ma chỉ Là ẩn chứa ma lực tinh hoa thiên ma chỉ Chỉ thấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen quăng Cầu kích bắn đi ra ngoài Theo vách tường cử động Thoáng cái hoanh đến hạ hầu tôn trước mặt Cái kêu mánh liệt ma lực chấn động lại để cho Hạ Hầu Tôn đồng tử co rút lại đến cực hạn. Muốn chết. Hạ Hầu Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái ngón trỏ rỗi ra, phá hư chỉ một chỉ điểm đi ra ngoài, cùng lúc đó, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, một mặt thượng phẩm tấm chắn ngăn cản trước người. Oeng. Cực lớn màu đen quang cầu bộc phát, quang cầu ở bên trong, tơ vàng lan tràn, bốn phía vách tường cùng thông đạo tại này cổ trùng kích lượt xuống, bị chấn ra vô số đầu khe hở, một ít khe hở chừng hơn nửa sâu, sâu hơn một điểm. Vách tường đều muốn nứt hay mà trong lúc nổ tung, xuất hiện một cái mười rộng mấy thước, hơn một mét sâu vu nở dê hô. Phải biết rằng đây chính là mê cùng trong thông đạo, vách tường cùng mặt đất cứng rắn thần kỳ, bình thường công kích có thể lưu lại một đầu vết. Rách đều tính toán là phi thường rất giỏi dô y, cũng chỉ có diệp trần cấp bậc này hoặc là thanh niên năm cự đầu có thể làm được. Phô cờ Trong tay thượng phẩm tấm chắn vặn vẻo biến hình, hạ hầu tôn há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người đụng vào sau lưng cách đó không xa trên vách tường Vách tường chấn thoáng một phát, đuổi vô số. Người muốn chết. Hạ Hầu Tôn tức kinh vừa giận, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể vặn vèo thượng phẩm tâm chắn, cũng thuận thế đánh bại hắn chỉ thiên hòa địa, cái này vẫn có lấy phá hư chỉ triệt tiêu dưới tình huống. Chứng kiến mộ dung khuynh thành nổ ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt nhạt kim một mảnh, Hạ Hầu Tôn như thế nào không biết, đối phương đã đến cực hạn, thi triển cái loại năng lượng này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Xù si Kim quang lóe lên. Diệp Trần xuất hiện tại mộ rung khuynh thành chỗ thông đạo. Vốn là ta chỉ là muốn thu hồi cái kia phụ tá bộ đồ mà thôi. Hiện tại ta không nghĩ như vậy do y hạ hầu tôn trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn đối phương lại để cho hắn bị thương. Đây là không có thể tha thứ sự tình. Có trời mới biết, từ khi thua ở bạch vô tuyết trên tay, hắn có bao lâu không có bị thương. Phang! Phang! Nhưng vào lúc này, hai người bên cạnh thông đạo vách tường bỗng nhiên chấn động hai cái, vết rách trải rộng, có điên cùng kiếm ý bỏ qua vách tường ngăn cách. Thẩm thấu tới, tại trong hư không tràn ngập ra tí tì từng sợi sắc ý. Phanh. Lại một lần chấn động sinh ra, trên vách tường vết rách như là lần lượt từng cái một cứ miệng, vạn vẹo lan tràn. Chương 638, Diệp Trần vs. Hạ Hầu Tôn, chung Diệp Trần. Linh hồn lực phong thích mà ra, Hạ Hầu Tôn cảm ứng được phá hư thông đạo vách tường đúng là Diệp Trần, cảm nhận được đối phương sắc ý, Hạ Hầu Tôn so lúc trước còn muốn trọc giận Trên giang hồ đồn đãi. Diệp Trần là có khả năng nhất thượng vị đích thiên tài, mà hắn một khi thượng vị, thanh niên năm cự đầu phải xuống dưới một vị. Đây là quy định bất thành văn, sự phát hiện này đích thị là căn cứ thời cổ. Trung ương thiên vũ vực ra một vị thanh niên cự đầu, tứ phương vực bảy từng người ra một thanh niên cự đầu, đúng lúc là 5 người. Sau đó một mực noi theo xuống dưới, không phải tùy tùy tiện tiện tiểu là thanh niên năm cự đầu. Trong mắt hắn, Diệp Trần căn bản không có thượng vị khả năng ít nhất tại thanh niên năm cự đầu không có vượt qua 40 tuổi trước khi không có khả năng, hiện tại Diệp Trần dám đối với hắn phát ra sát ý, tựa là đối với hắn coi rẻ, Trần Trùy coi rẻ, đây là không thể dễ dàng tha thứ đấy. Ầm ầm. Đá vụn bay loạn, cứng rắn thông đạo vách tường bị kéo ra một đạo cực lớn nữa ra, tựa như ác ma miệng rộng, liên thông chạm đất ngục. Kiếm khí phun tiết ra, một đạo thân ảnh do hư chuyển thực, xuất hiện tại mô dung khinh thành trước người. Đối diện Trần xuất hiện một sát na cái kia Mộ Dung Khuynh thành thân thể mềm nhũn, màu đen cánh rơi rầm ào, ào một tiếng nhanh chóng thu nhỏ lại, thu vào trong cơ thể, sau đó rơi trên mặt đất. Thò tay đỡ lấy Mộ Dung Khuynh thành, Diệp Chân nói khẽ, lại vận dụng ma lực đoán hoa rồi hả? Ừm, vốn định dùng Thiên Ma chỉ trọng thương hắn đấy, bất quá hắn phá hư chỉ rất nhanh, sớm cản lại Thiên Ma chỉ lực, triệt tiêu một nửa bi lực. Thiên Ma chỉ kích phát ra đến chỉ lực hạng gì cực nhanh, nếu không cũng không phải truyền thừa tự huyết mạch ma tộc võ học rồi. Nhưng Hạ Hầu Tôn phá hư chỉ ẩn chứa không gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa tu luyện tới cực hạ, nhưng bỏ qua không gian khoảng cách, tự nhiên không thể so với thiên ma chỉ trợm, thậm chí nhanh hơn một bậc, nếu không có phá hư chỉ ngăn cản, cái này nhất chỉ, tuyệt đối có thể làm cho Hạ Hầu Tôn thương thế tăng thêm mấy lần. Nhẹ gật đầu, Diệp Trần Hờ hứng nhìn về phía Hạ Hầu Tôn, cũng tốt, tuy nhiên nói trước một điểm, nhưng ta không sao cả, ngay tại nơi đây một lần cao thấp a Một lần cao thấp, chỉ bằng ngươi. Diệp Trần có thể phá vỡ thông đạo vết tưởng, hoàn toàn chính xác lại để cho Hạ Hầu Tôn rất giật mình, nhưng còn không đến mức lại để cho hắn cho rằng, đối phương có thể cùng hắn bình khởi bình tọa Như thế nào, rất buồn cười không? Ta có thể cam đoàn, người hôm nay không có biện pháp bình yên ly khai, cũng nên gặp chút huyết Diệp Trần thần sắc đạm mạc. Không chỉ nói nở nụ cười, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Hạ Hầu Tôn giận quá thành cười, thần thái liều lĩnh, một chút cũng không có đem Diệp Trần để vào mắt. Hắn nữ khí biến đổi, điềm nhiên nói, "Chê cười quy chê cười, nhưng ta hiện tại hoàn toàn chính xác bị ngươi chọc giận, ta sẽ không đánh chết ngươi, ta sẽ đập nát ngươi toàn thân, cao thấp sở hữu tất ca xương cốt, nhìn xem xương cốt của ngươi, đến cùng cứng đến bao nhiêu, pha y chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng. Cứng đến bao nhiêu, ngươi thử xem đã biết rõ, điều kiện tiên quyết là ngươi có hay không thực lực kia." Diệp Trần cầm chặt lôi kiếp kiếm chúa kiếm, kiếm thế nhất xúc tức phát. Ít nói lời vô ích, "Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem Ngươi cùng ta trên lệch, lươn đến bao nhiêu? Si kim quang lóe lên, hạ hầu tôn hướng phía diệp trần kích xạ đi qua, tạo y hàn ở bên ngoài cơ thể, tràn ngập ra tí ti từng sợi màu vàng sợi tơ, cái này màu vàng sợi tơ khuyết tán ra, tại thông đạo trên bách tường thiết cát, cắt, ra một kia vết rách. Trên lệch không phải ngươi nói tính toán, ta sẽ lời nói ngươi thanh tỉnh quá mức đấy. Thân thể đi phía trước một nghiêng, diệp trần cả người dán mặt đất lướt đi, tay phải cầm thật chặt lôi kiếm Một đoạn thân kiếm đã bạo lộ trong không khí. Hư Hoàng Chỉ. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, chưa đủ 20m em ở lúc, Hạ Hầu Tồn Kim Ý nhảy bay lên, nhất chỉ điểm hướng Diệp Trần cái chán, theo cái này nhất chỉ điểm ra, hắn sau lưng hiện ra một cái khí thế ngàn vạn hoàng giả ứng ảnh, đồng dạng nhất chỉ chọn tới, Lôi Đình và Quân. Văng. Lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần tay phải run lên, tựa như điện quang giống như thân kiếm hư không rung động lắc lư hai cái, một đạo thập tử kiếm quang đụng vào đối phương chỉ lực. Thượng. Xuất. Khi thế bảng bạc chỉ lực tại Diệp Trần tinh chuẩn cắt xuống, thoáng cái sụp đổ ra, đương nhiên, thập tự kiếm quang cũng đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng, lập tức chôn vùi. Dĩ xảo phá lực sao? Bất quá kế tiếp, ta nhìn người như thế nào phá? Thân thể nghiêng nghiêng bay vút đi ra ngoài, hạ hầu tôn hai tay mười ngón liên đạn, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, trận, từng đạo lưu tinh chỉ kình bắn tung tóe đi ra ngoài, sang chói tinh quang tràn ngập ra ra, phủ lên toàn bộ thông đạo đều biến sắc, hoa lệ nguy hiểm. Quỷ gối bắn ra, diệp trần sau này nhảy ra ra, bàn chân chưa rơi xuống đất, tay trái năm ngón tay đồng dạng huyện hóa ra vô số tàn ảnh, ánh sáng giống như liên tâm kiếm khí nên hướng đối phương lưu tinh chỉ kình. Phô cờ phô cờ. Liên tâm kiếm khí từng đạo trôn mùi, đối phương lưu tinh chỉ kình dù sao ẩn chứa cường đại tinh quang áo nghĩa, thế đại lực trầm, nhanh như lưu tinh, mà liên tâm kiếm khí trung quy không phải áo nghĩa võ học, dù là có kiếm ý tăng phúc, cũng so ra kém lưu tinh chỉ Bất quá một đạo liên tâm kiếm khí so ra kém một đạo lưu tinh chỉ kình, không có vấn đề gì, hai đạo, ba đạo, tổng có thể cùng đối phương liệu cái lực lượng ngang nhau. Diệp Trần tay trái năm ngón tay, giờ này khắc này đã biến mất, vô cùng vô tận bó hình dáng kiếm, khí kích xạ đi ra, điên cuồng triệt tiêu lấy Lưu Tinh Chỉ Kình. Làm sao có thể thoáng cái phát ra nhiều như vậy? Hạ Hầu Tôn không khỏi biến sắc, hắn Lưu Tinh Chỉ đã rất nhanh, đối phương theo trên ngón tay kích phát ra đến kiếm khí nhanh hơn, thêm nữa, tựa hồ căn bản không cần sức thế. Không thể. Diệp Trần Liên Tâm kiếm khí hoàn toàn chính xác không cần xúc thế, cái này Liên Tâm kiếm khí vốn là chứa đựng tại đan điển của hắn ở bên trong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái kia cực lớn thanh liên như là một cái kiếm khí ra công nhà máy, hiệu suất độ cao, không thể tưởng tượng, thường thường một vòng kiếm khí còn không có có phát xong thì có mới đích Liên Tâm kiếm khí liền nhanh chóng sinh ra đời. Sao trở chỉ? Điều kiện biến đổi, hạ hầu Tôn Thi chuyển xuất lực đạo càng tập trung, uy lực càng lớn sao trở chỉ? Sao trổi chỉ kình tựa như một quả cực lớn sao trổi, đã kích phạm vi thập phần cũng đại, Diệp Trần cùng với hắn quanh thân không gian đều tại đả kích trong phạm vi, nóng bỏng vô cùng. Kim Chi liên y hề, phá, bàn chân rơi xuống đất, Diệp Trần hai chân phát lực, bắn ra đi ra ngoài, trong tay lôi kiếp kiếm ngang trời một gọn, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa màu vàng rung động khuyết tán ra, thoang cái đem sao trổi chỉ kình phân thành hai nửa, màu vàng rung động dư thế không cần thiết, hướng phía hạ hầu tôn khuyết tán mà đi thời gian đều tựa hổ trở nên chậm chạp. Thực lực của hắn như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Hạ Hầu Tôn chấn động, làm tả tình thực lực hắn biết rõ, căn bản không đáng để lo, Diệp Trần 10 triêu đả bại đối phương, cũng không có phóng trong mắt hắn, dù là mạnh hơn gấp đôi, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Trần thực lực không nớt, không chỉ tăng lên gấp đôi, là tăng lên mấy lần. Chỉ thiên hòa địa, chỉ kinh kích phát, Hạ Hầu Tôn ngón trỏ trước người tìm một vòng Một tầng không gian gợn sóng bình trướng ngăn cản tại màu vàng rung động phía trước. Xoẹt. Kim chi liên ý lìa lực phá hoại không giống tầm thường, không gian gợn sóng bình trướng vừa hình thành, ưu lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích, từ đó một phân thành hai, nứt ra chỗ bóng loáng lưu hòa. như là trải qua tỉ mỉ đa nhờ bo nờ je, không có một kia hậu tả cùng không bằng thẳng. Phá. Tiện tay nhất chỉ đánh tan lực đạo hao hết màu vàng rung động, hạ hầu tôn thần sắc cực kỳ âm trầm. Tuyết, là có chút buồn sự, nhưng cao hứng quá sớm. Kế tiếp một chiêu này, một chiêu miểu sát ngươi. Hạ hầu tôn hít sâu một hơi, trong cơ thể thực tiếp rằng cùng mở áp hồng thủy, mãnh liệt sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước, hắn tay phải ngón trỏ chỉ đầu tản mát ra ưu ám tinh quang, tinh quang cực kỳ nội liễm, có nhàn nhạt vầng sáng khuyết tán ra, phẳng phất một điểm ánh nến. Tinh hạch chỉ. Trước khi hạ hầu tôn cùng mộ dung khuynh thành tranh đấu lúc, cái kia tinh hạch chỉ bất quá là hắn tiện tay mà phát, dù sao mộ dung khuynh thành không phải bạch vô tuyết không có khả năng lại để cho hắn đơn giản động lại toàn bộ thực lực, mà cái này nhất chỉ, Hạ Hầu Tôn đã sử xuất 10 thành lực đạo, khủng bố tinh hoạch lực hút lăng không sinh ra đời, phản phất có vô số sợi tơ chói buộc chặt Diệp Trần, bắt hắn cho giật tới. "Ngươi không biết, ta là kiếm khách sao?" Diệp Trần trên mặt hiện lên thần sắc trào phúng, bỏ qua tác dụng tại thân thể cùng thực vô thượng tinh hoạch lực hút, một kiếm mưu chém ra đi. Theo Diệp Trần một kiếm này chém ra, hắn trong cơ thể bộ phận thực không bị dắt cách rời ra. Tại hạ hầu tôn ngón trỏ phía trước ba thước hình thành một khỏa màu xanh quang cầu, bất quá cũng có bộ phận thực không cưỡng ép quán chú tại lôi kiếp kiếm lên, ngưng kết thành kiếm khí phi chém ra đi, thổi phu một tiếng, bao hàm tinh hoạch lực hút màu xanh quang cầu giống như lọt khí bóng ra, tí ti từng sợi kiếm khí chút ra. Sao có thể có thế, của ta tinh hoạch chỉ dễ dàng như vậy bị phá rô y. Diệp chân phía trước biểu hiện hoàn toàn chính xác ra tay hạ hầu tôn dự kiến, nhưng còn không có có lại để cho hắn động dùng, nhưng là tinh hạch chỉ vừa vỡ Hắn rốt cục biến sắc rồi y. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Trần kiếm ý so thanh niên năm cự đầu một trong kiếm chi tông lục thiếu du đều cường đại hơn. Lục thiếu du theo đạo lý ưng thuận không sợ hạ hầu tôn tinh chỉ. Diệp Trần càng không cần kiếm kỵ, phải biết rằng kiếm ý sở dĩ có thế tăng phúc công kích, cũng là bởi vì nó lại để cho kiếm khí càng thêm cô động. Nếu như nói người khác kiếm khí là kim loại, như vậy Diệp Trần kiếm khí tựu là kim cương, không thể so sánh nổi. Cho nên tinh hạch lực hút cường thịnh trở lại cũng không cách nào không biết như thế nào cô động độ cao như thế kiếm khí, thoáng cái đã bị đâm phá, trở thành bay hơi bóng ra. Đương nhiên, hạn hạch lực hút cũng không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất Diệp Trần thúc dục thực không lúc, đã bị dẫn dắt đi qua không ít thực không, tạo thành một khỏa màu xanh quang cầu. Đây là bởi vì Diệp Trần có kiếm ý hộ thể nguyên nhân, nếu không một kiếm này uy lực còn muốn càng lớn, lại để cho hạ hầu tôn trật vật không thôi. Nói ngắn lại, hạ hầu tôn tinh hoạch chỉ căn bản không cách nào chịu tải diệp Trần kiếm khí cũng không cách nào thành kiếm khí triệt để chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Tinh hoạch lực hút phá vỡ, Hạ Hầu Tôn nhanh chóng tối lui, tan mất tới người bộ phận kiếm khí, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Xa xa mộ dung khuynh thành gặp Diệp Trần cùng Hạ Hầu Tôn đấu được lực lượng ngang nhau, cũng không khỏi động dung, nàng chỉ là suy đoán Diệp Trần thực lực đã thành vừa được thâm bất khả chắc tình trạng, chỉ sợ đã có thanh niên cử đầu thực lực, nhưng tưởng tượng quy tưởng tượng trở thành vi sự thật lúc, hay vẫn là rất rung động đấy, nàng đã chuẩn bị Một khi Diệp Trần thoáng rơi vào hạ phong, tiểu liều mạng thương thế chuyển biến xấu đến cực kỳ nghiêm trọng, không thể điều hòa trình độ, cũng muốn cùng Diệp Trần liên thủ trọng thương Hạ Hầu Tôn, bước lui đối phương. Thế nhưng mà rất hiển nhiên, Diệp Trần thực lực, chính thức đạt đến làm cho người nhìn lên tình trạng. -u -u -u. Hạ Hầu Tôn rốt cuộc là thanh niên năm cự đầu một trong, Diệp Trần thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không trở thành lại để cho hắn không thể làm gì. Trong mắt hiện lên khiếp người ánh sáng lạnh, Hạ Hầu Tôn bản chân một đập mạnh mặt đất. Bành trướng Kim Quang bắn tung tói ra, dùng siêu cao nhanh chóng tới gần diệp trận. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Hai người lập tức giao phong cùng một chỗ, biến thành cận thân tử đấu. Phá hư chỉ. Thân thể một nghiêng, hạ hầu tôn đống nhiên nhất chỉ chọn đi ra ngoài, đúng là hắn cường đại nhất phá hư chỉ, cho dù là bạch vô tuyết đều cờ N toàn lực ứng phó. Gần như thế dưới tình huống, bình thường công kích đều cờ N đem phản ứng lực điều đến cao nhất, nếu không tiếp không xuống chớ đừng nói chi là ẩn chứa không gian áo nghĩa phá hư chỉ do y. Phanh. Màu vang chỉ lực chúng mục tiêu Diệp Trần hộ thể thực không. Hạ hầu Tôn trên mặt hiện lên tí ti màu sắc trắng nhã, nửa năm qua này, hắn phá hư chỉ luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã có chín thành ho a hơ a ru, tiếp cận viên mãn, hắn lực phá hoại viễn siêu lúc trước cùng Bạch Vô Tuyết một trận chiến, hắn không tin Diệp Trần có thể ngăn được xuống. Linh tê nhất kiếm. Diệp Trần hoàn toàn không để ý hộ thể thực không bị phá hư chỉ mục tiêu. Một kiếm nghiêng nghiêng vung lên, nhu hỏa gió kiếm lập tức lan đến gần Hạ Hầu Tôn. Chương 639: Diệp Trần đối Hạ Hầu Tôn. Phanh. Xoẹt. Hai nhớ hoàn toàn bất đồng tiếng vang vụt phát, Diệp Trần cùng Hạ Hầu Tôn đồng thời bay rất ra ngoài, cường hàn sóng sung kích phóng xả ra, đem lối đi cũng cho chấn tô, bụi mù lan tràn. Khóe miệng bí ra nhẹ nhẹ máu tươi, Diệp Trần trong lòng thầm giật mình, có hồn thiên khai tăng phúc hộ thể chân nguyên lại cũng ngăn cản không nổi đối phương phá hư chỉ, không chỉ có như thế, Kia còn sót lại chỉ lực thậm chí xuyên thấu qua hồn thiên khai, truyền lại đến trên thân thể của hắn, bị long cốt phòng ngự tầng triệt tiêu một phần sau khi, tác dụng khi hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn bị một kia vết thương nhẹ. Nếu như không có hồn thiên khải, nay một ngón tay tối thiểu có thể làm cho của ta dừng thế tăng thêm mấy lần, trọng thương cũng có thể có. Diệp chân cuối cùng biết Hạ Hầu Tôn phá hư chỉ mạnh cỡ bao nhiêu, ngay cả Bạch Vô Tuyết cũng phải đem hết toàn lực mới có thể thành công chống đỡ, đỡ được. Xem xét lại Hạ Hầu Tôn Thương thế so sánh với Diệp Trần hơn nghiêm trọng, Diệp Trần một kiếm này nhanh đến không thể tin được, bởi vì cực hắn nhanh, thoáng cái tiểu cắt kim loại mở không gian sóng gợn bình chứng, hộ thể chân nguyên, cuối cùng nặng nề chạm kích ở trên cao phẩm khôi giáp thượng, kia tinh mịn kiếm khí theo khôi giáp, thương tổn được hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, ở kiếm ý ngưng kết, thậm chí ở hạ hầu tôn bên trong cơ thể sinh ra mắt thường nhìn không thấy tới kiếm, chọc, tức, giống như tiểu đao tử giống nhau, cắt kim loại máu thịt của hắn cùng nội tạng. Hoa Hạ Mồn phun ra đại lượng máu tươi, Hạ Hầu Tôn lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, không có lúc trước kia phân thong dong cùng tự tin, khí phách mặc dù như cũ giữ âm, nhưng này khí phách ở tự tin bị thương dưới tình huống, trở nên có chút bệnh tâm thần cùng điên cuồng mùi vị. Trà ngập sát ý nhìn chằm chằm diệp chân một cái, Hạ Hầu Tôn thân thể chấn động, trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, "Cút ra ngoài cho ta." Phảng Phất Lũ bất ngờ bị phát, đại lượng kim quang từ Hạ Hầu Tôn bên trong cơ thể bộc phát ra, chỉ nghe khúc hích âm thanh liên miên bất tuyệt. Lối đi trên vách tường xuất hiện tất cả tinh mịn cắt ngân, đây là hạ hầu tôn bên trong cơ thể kiếm khí bị chân nguyên trào ra tới sở tạo thành hiện tượng. Hô! Diệp chân không thể nào cho hạ hầu tôn thở dốc cơ hội, trường kiếm dưng lên, nhu hỏa gió kiếm lần nữa lan đến hướng hạ hầu tôn không thể tránh khỏi. Khốn tiếp Bộ ngực tiên xạ xuất hoa mỹ tia lửa, hạ hầu tôn chỉ cảm thấy bộ ngực cũng phải bị đánh nát, hai chân cách mặt đất, mũi tên loại bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào góc rẽ trên vách tường Trấn ra một cái nhợt nhạt hình người dấu vết, nhỏ vụn phấn vụn rầm nữa đi xuống rơi xuống. Kim chi liên yiye. Như bóng với hình, diệp chân đuổi ở hạ hầu tôn phía sau, lại là một cái sát chiêu thi triển ra, xa hoa màu vàng rung động thật giống như trong hồ nước sóng gợn tựa như trì hoãn thực nhanh đến khuyết tán ra. Chi giác. Khôi giáp vặn vẹo thanh âm vang lên, hạ hầu tôn thất khiếu chảy máu, da mặt ngoài cũng thẩm thấu ra nhẹ nhẹ từng sợi máu tươi, cả người bị nhuộm thành huyết nhân. Đây là ngươi bức của ta. Huyết hoàng phá sát chỉ. Giống như vạn lưu quy tông, hạ hầu tôn bên ngoài thân máu tươi nhanh chóng tụ tập đến ngón trỏ đầu ngón tay. Đầu ngón tay ra hẹ ra màu đỏ quang mang mang theo hủy diệt loại hơi thở. Thoáng cái kích xả mau đi ra ngoài, mà kêu máu tươi trung bí ẩn lực lượng, cũng bị lấy ra không còn. nay một ngón tay, là cực kỳ cường đại bi pháp, đã thương địch thủ 1.000 từ tổn hại 800. Hưu. Hồng sát quang tuyến loại chỉ lực nhanh như loang loáng, trong nháy mắt đánh sâu vào đến diệp trần trước mặt di Linh tê nhất kiếm thi triển, Diệp Trần một kiếm đánh ở màu đỏ chỉ lực thượng. Ngâm. Kiếm người giật mình một màn phát sinh, không thể phá vỡ lôi kiếp kiếm lại con ra phản phát một tờ mao kéo hết dây cùng, sau một khắc một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng theo lôi kiếp kiếm thân kiếm, đánh sâu vào ở Diệp Trần trên bàn tay, hủ thực hắn long cốt phòng ngự tầng. Thật bá đạo bị pháp. Một vòi máu tươi theo Diệp Trần khỏe miệng chảy xuôi xuống tới, quanh co như rắn, siêu một tiếng, Diệp Trần mượn này cổ lực đạo, bắn ra bay ra ngoài. Có chút lão đảo rơi trên mặt đất, cung thân bất do kỷ cung đi vài bước mỗi một bước cũng trên mặt đất đạp ra nhợt nhạt dấu chân. Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh thành khẽ kêu một tiếng. Diệp Trần khoát khoát tay ta không sao. Nói xong, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Hạ Hầu Tôn, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta còn là xem thường thanh niên ngũ cừ đầu, chỉ sợ bị buộc vào tuyệt cảnh, cung có trong nháy mắt lật cái khay lá bài tẩy tuy nói bằng máu làm mối thật nhiều quá lớn một điểm, nhưng đến rồi sống chết trước mắt hay còn quản được nhiều như vậy. Dùng cái này loại suy, cái khác thanh niên 4 cự đầu nói không chừng cũng có một số dễ dàng không thi triển liệu mạng lá bài tẩy, thậm chí không có trọng thương hắn. Hạ hầu tôn ra khô héo không ít, ánh mắt ngưng trệ nhìn về phía diệp trần, này huyết hoàng phá sát chỉ, là vài ngàn năm trước, một đời huyết hoàng tự nghĩ ra bí pháp, một khi thi triển, bên trong cơ thể một phần năm máu sẽ bị bốc hơi lên, lấy ra đưa ra chung bí ẩn năng lượng tạo thành vô kiên bất tồi, không có gì không hủ phá giết chỉ lực. Tuy nói một phần năm máu hết sức làm cho người ta sợ hãi, nhưng thật ra hạ hầu tôn chân chính tổn thất chỉ có một phần m10 mà thôi, cũng không phải hắn có. Cái gì bí quyết có thể rơi chậm lại yêu cầu, mà là diệp trần cuối cùng một kiếm, lại đem hắn bên trong cơ thể máu tươi cũng cho chấn đi ra, này máu tươi rời đi thân thể con người, nhất thời nửa có thể hay không mất đi trong đó năng lượng, vừa lúc dùng để thi triển huyết hoàng phá sát chỉ. Là kia khôi giáp, nửa cực phẩm khôi giáp. Hạ hầu tôn ánh mắt dao động Rất nhanh dừng hình ảnh ở Diệp Trần hộ thể chân nguyên thượng, tầm thường hộ thể chân nguyên chỉ là một tầng vỏ trứng, cái lồng khí, chỉ có nửa cực phẩm Khôi Giáp mới có thể ở hộ thể chân nguyên thượng giấu vết hạ hình dáng bất đồng phù hiệu, nhìn thấy một màn này, hắn rốt cục hiểu, vì sao Diệp Trần phòng ngự có mạnh đến tình trạng như thế, có nửa vô cùng lưu có thể giáp, phòng ngự tối thiểu có thể tăng phúc gấp đôi. Thế ba, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng nụ cười, Hạ Hầu Tôn khàn giọng nói, nguyên lai like là dựa vào nửa cực phẩm Khôi Giáp, không, có này Khôi Giáp Ngươi tuyệt đối không thể sống đến bây giờ." Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, làm thanh niên ngũ cừ đầu, thực lực của ngươi là, nhưng nhân phẩm, một điểm không lớn dạng, thua, Tiêu Kiếm Cớ, ngươi như vậy thua thông minh, cũng đừng có đi ra hư không môn, nếu ngươi cảm thấy trận chiến vũ khí chi lợi, tháng chi không võ, vậy ngươi lớn có thể tháo dụng trên người thượng phẩm khôi giáp, vứt bỏ trên tay cái bao tay, tốt nhất cũng không muốn thi triển bí pháp, bởi vì vì người khác chưa chắc có bí pháp, dựa vào bí pháp, đồng dạng thắng. Chi không võ, hạ hầu tôn, ngươi dám làm như thế sao? Ngươi, hạ hầu tôn á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh mét. Tốt một cái linh nha khéo mồm khéo miệng, bất quá ta hạ hầu tôn còn không thua, nhìn ai trước chống đỡ không đi xuống. Thương thế trên người tột đỉnh, hạ hầu tôn cơ hồ mất đi 6-7 thành chiến lực, cuối cùng kêu huyết hoàng phá sát chỉ càng làm cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương, ra khô héo, nếu như không phải là linh hải cảnh đại năng sinh mệnh lực cực kỳ ương ảnh. Chỉ sợ hắn ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Ông! Từ chữ vật linh giới chung lấy ra một quả màu vàng đan hoàn, hạ hầu tôn không chút do dự dùng đi xuống. ân Hơi thở ở tăng cường. Diệp chân như mày, uy biết đến hạ hầu tôn chán trường hơi thở bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên đi tới, rất nhanh đạt đến điên phong trạng thái, cũng siêu việt điên phong, so sánh với không có bị thương chức càng cường đại hơn, càng thêm bá đạo, phản phất thần linh chiếm được. Chẳng lẽ là nửa cực phẩm đan dược Diệp Trần trong lòng suy đoán, bàn tay cầm thật chặt lôi kiếp kiếm kiếm bính, mới vừa rồi kia rất nhỏ thương thế, đã sớm ở bất tử thân dưới tác dụng, khôi phục như lúc ban đầu, không tổn hại chiến lực. Bành, Bá đạo hơi thở khuyết tán ra, Hạ Hầu Tôn bên ngoài cơ thể không gian khẽ vận mẹo, màu vàng một mảnh, hắn dương mắt, vừa bãi nhìn phía Diệp Trần, ngươi có nửa cực phẩm khôi giáp, ta cũng có huyết hoàng đấu linh đan, thắng lợi sẽ thuộc về ta Hạ Hầu Tôn. Huyết hoàng đấu linh đan cũng không phải là Diệp Trần suy đoán nửa cực phẩm đang ngưỡng Mà là một quả mất đi bộ phận dược hiệu cực phẩm đang dự lược, kia giá trị không thể so với một kiện nửa cực phẩm phòng ngự khôi giáp thấp, nói trong khoảng thời gian ngắn tác dụng, còn muốn xa siêu việt hơn xa nửa cực phẩm khôi giáp, dù sao đan dược là tiêu hao tính vật phẩm, không thể lâu dài sử dụng. Khúc khích khúc khích. Hạ Hầu Tôn bên ngoài thân hiện lên da màu đỏ khí lưu, khí lưu ngưng kết chung một chỗ, cuối cùng tạo thành trải rộng toàn thân huyết sắc năng lượng khôi giáp, năng lượng khôi giáp thượng, tơ vàng lan tràn, xỏ xuyên qua toàn thân. Kiến cho Hạ Hầu Tôn nhìn qua giống như một pho tượng giết chóc cơ khí. Phanh. Một cước đặng ở sau lưng lối đi trên vách tường, Hạ Hầu Tôn hóa thành một đạo huyết sắc tiêm điện, thẳng tóc nhằm phía Diệp Trần, một ngón tay bén nhọn đánh tới. Diệp Trần giơ lên lôi kiếp kiếm, cùng Hạ Hầu Tôn giao chiến trùng một chỗ. Tốt một quả huyết hoàng đấu linh đan, không chỉ có để cơ phòng ngự tăng lên gấp bội, càng làm cho thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, chiến lực có tăng vô giảm. Diệp Trần kinh, hắn bắt đầu hoài nghi uyên Hoàng đấu linh đan có phải hay không nửa cực phẩm đan dược, mau trong truyền thuyết nửa cực phẩm đang dược, nên không có cường đại như thế công hiệu, vừa có thể trong thời gian ngắn khôi phục nội thương nghiêm trọng, có thể tăng phúc phòng ngự. Hai người ở trong thông đạo chiến đấu không nghỉ, gần người tử chiến. Hạ Hầu Tôn Phá hư chỉ ở cận chiến trung, căn bản không có biện pháp ngăn cản, tốc độ quá nhanh, mà Diệp Trần linh tê nhất kiếm cũng không kém gì Hạ Hầu Tôn Phá hư chỉ, đồng dạng nhanh đến không thấy, dẫn đến hai người thỉnh thoảng bị đối phương đánh trúng, thân hình chợt lui. Chiến đấu đến lúc này, hai người đã không có kêu ý nghĩ của nó, duy nhất ý nghĩ chính là triệt để đánh bại đối phương, có cơ hội lời nói, giết đối phương. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Có huyết sắc năng lượng khôi giáp hộ thể, hạ hầu tôn chỉ công không đề phòng, ngay cả chỉ thiên họa địa bực này phòng ngự tuyệt chiêu cũng không cần, liên tiếp thi triển ra tinh hoạch chỉ cùng phá hư chỉ, sao rơi chỉ cùng sao trổi chỉ cũng nhiều lần sử dụng, muốn hao hết sạch diệp trần chân nguyên. Yên tâm, nhịn không được không phải là ta kiếm khí bị huyết sắc năng lượng khôi giáp ngăn cách bên ngoài, Diệp Trần trừ vừa mới bắt đầu giật mình ở ngoài, thần sắc dần dần tỉnh táo lại, mỗi một kiếm cũng tận lực chém ở cùng địa điểm, bằng điểm phá mặt, hắn không tin này huyết sắc năng lượng khôi giáp có thể vô cùng vô tận ủng hộ đi xuống. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Trần hoảng như không nghe thấy, tiếp tục cùng hạ hầu tôn chém giết, có bất tử thân, hắn không cần vì thế lo lắng. Dần dần, hạ hầu tôn nhìn thấu có cái gì không đúng Tuy nói hắn mỗi lần chẳng qua là để Diệp Triệt chuẩn bị một chút vết thương nhỏ, có thể vết thương nhỏ tích lũy xuống tới, cũng nên biến thành bị thương nặng, nhưng nhìn Diệp trần trạng thái chiến đấu, rõ ràng không có chịu ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng, sát ý chẳng ngập. Mà hắn tuy nói có huyết sắc năng lượng khôi giáp hộ thể, có thể triệt tiêu phần lớn lực đạo, chẳng qua là trường lần này đi xuống, cũng muốn bị chôn sống đánh chết không thể, phải biết rằng huyết hoàng đấu linh đan chỉ có để hắn triệt để khỏi hẳn, bên trong cơ thể mất đi máu tươi, sẽ không thoang cái bổ trở lại. Này phải một cái quá trình. Huyết hoàng phá sát chỉ. Hạ hầu tôn nét mặt dữ tợn, tiêu hao hết bên trong cơ thể 1/4 tư máu tươi, một ngón tay điểm hướng Diệp Trần cái trán. Lôi phệ. Song kiếm giao nhau, Diệp Trần trào ra một viên lôi cầu, này viên lôi cầu dần dần hướng màu bạc biến chuyển, rõ ràng là lôi chi áo nghĩa tiến nhanh hiện tượng. Chương 640: Tam liên trảm. Bất đồng thuộc tính võ học có tương sinh tương khắc quan hệ. Huyết Hoàng Phá Sát chỉ nói cho cùng là một loại kích phát hủy hệ tờ di cở hờ năng lượng đích thủ đoạn, bản thân đại biểu chính là huyết thuộc tính, mà huyết thuộc tính cùng thủy thuộc tính có quan hệ, từ trước đến nay sẽ bị hỏa thuộc tính hoặc là lôi thuộc tính các loại đợi nóng bỏng thuộc tính khắc chế, cho nên lôi vẻ uy lực mặc dù hơi có không bằng Kim Chi Liên ý, ý cùng Linh Tê nhất kiếm, nhưng bởi vì là lôi thuộc tính, hiệu quả khả năng càng lớn. Beng! Tiếng liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một vòng màu trắng khói khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đánh vào trên vách tưởng phát ra suy suy tiếng vang, như là nước sôi rội trên mặt đất. Đây rõ ràng là cùng loại hơi nước khí thể. Trong lúc nổ tung, huyết sát chỉ lực thế như trẻ tre, huy lực vô cùng, hơi hiện lên màu bạc lôi cầu tuy nói bốc hơi bộ phận chỉ lực, nhưng cũng bị một kích bị diệt. Trên lệch tựa hồ có chu tờ lớn hơn, cho dù lôi thuộc tính có thế khắc chế huyết thuộc tính, nhưng chênh lệch quá lớn lời mà nói, cũng sẽ bị đánh tan. Diệp chân đối với kết quả này không có gì ngoài ý muốn hắn vốn sẽ không hy vọng xa về lôi phệ có thể ngăn cản huyết hoàng phá sát chỉ, nếu như chống đỡ đỡ được, đó mới gọi ngoài ý muốn, dù sao loại này dùng tiêu hao hủy hệ tờ di cờ hờ làm đại giá bí pháp không phải cường đại, trung giai áo nghĩa võ học cũng khó có thể chống lại, cho nên, hắn mục đích chỉ là triệt tiêu thoáng một phát huyết hoàng phá sát chỉ sức lực nói, đã có lôi phệ triệt tiêu, kế tiếp chỉ lực, không có khả năng đánh bại phòng ngự của hắn. Quả nhiên, ảm đạm rồi rất nhiều huyết sát chỉ lực đánh bại lôi cầu về sau Trung trung điệp điệp đởn ở tại hộ thể chân nguyên lên, đạo ý phá vỡ hộ thể chân nguyên, nhan sắc lần nữa ảm đạm rồi mấy phần, cuối cùng đánh vào hồn thiên khải bản thể lên, đã không có có bao nhiêu lực đạo, đơn giản đã bị tan mất. Không được, huyết hoàng phá sát chỉ không thể lại tiếp tục thi triển. Hạ hầu tôn sắc mặt tái nhợt, hai lần huyết hoàng phá sát chỉ, tiêu hao hắn 2 phần 5 hủy hệ tờ di cơ hở, dù là hắn là linh hải cảnh đại năng, mất đi 2 phần 5 huyệ tở di cơ hở, cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Thân thể của hắn trước nay chưa có mỏi mệt, tinh thần cũng có chút hoàng hốt, đây là khí huyết nghiêm trọng thiếu thốn hiện tượng, nếu không phải có huyết hoàng đấu linh đan cho hắn cung cấp súng tốc chất dinh dưỡng, giờ phút này hắn không có khả năng có tái chiến chi lưu cờ. Phá hư chỉ. Hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, hạ hầu tôn cùng Diệp Trần chiến đấu lập tức, lại là một cái phá hư chỉ hoành tại Diệp Trần hộ thể chân nguyên bên trên. Kim Chi liên y hỉa. Diệp Trần đồng dạng buông tha cho phòng thủ, màu vàng rung động theo mũi kiếm khuyết tán ra không ngừng trùng kích cái kia huyết sắc năng lượng áo giáp. Phô cờ. Cốt két rự rự. Diệp Chân nổ ra một ngụm máu tươi. Hạ hầu tôn trên người huyết sắc năng lượng áo giáp xuất hiện vằn vẹo cùng giạn nước. Linh tê nhất kiếm, tam liên trảm. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần vừa sải bước ra, trong tay lôi kiếp kiếm quét ngang, nghiêng bổ, cấp thứ, liên tiếp ba kiếm trảm kích tại huyết sắc năng lượng áo giáp bị thương vị trí, ba kiếm này mặc dù không có đơn thuần linh tê nhất kiếm nhanh, nhưng là chậm không có bao nhiêu Hạ Hầu Tôn căn bản phản ứng không kịp nữa, Ngạnh Xanh Xanh đã nhận lấy ba kiếm điệp ra uy lực. Rốt cục, huyết sắc năng lượng áo giáp bị phá khai một cái khe, dâm dạp kiếm khí theo khe hở trùng kích đi vào, phá hư hạ Hầu Tôn nhục thể. "Đi." Hạ Hầu Tôn ra đầu run lên, mỗi lần diệp trần thương thế rõ ràng so với hắn nặng một chút, nhưng đối với Phương giống như một chút việc đều không có, hắn tuy nhiên không biết đối phương trên người có cái gì mê hoặc, nhưng hắn không muốn như vậy tiếp tục nữa. Huyết Hoàng đấu linh đan năng lượng là có hạ Đợi huyết hoàng đấu linh đan mất đi hiệu lực, hắn muốn đi đều đi không hết. Mượn trảm kích lực lượng, hạ hầu tôn thân thể lẳng không chuyển hướng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang kích bắn đi ra, trong miệng nói ra, "Diệp Trần, lần sau gặp mặt, ta sẽ nhượng cho ngươi trả lại gấp đôi." Theo Diệp Trần trên tay bại lui, cái này đối với Hạ hầu Tôn mà nói là khó có thể rửa sạch sỉ nhục, giờ phút này trên thân thể bị thương đã không trọng yếu, tinh thần của hắn bị thụ dày vò, hắn rất khó tưởng tượng, đem làm người khác biết được hắn thua ở Diệp Trần trên tay. Sẽ là như thế nào một loại khó chịu nổi cục diện, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến vô số người tại cười nhạo hắn, châm trọc hắn, cho là hắn không xứng thanh niên năm cự đầu một trong danh sương. Diệp Trần. Cắn nát bờ môi, hạ hầu tôn mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Cực độ không cam lòng lại để cho hạ hầu tôn bỏ chạy tốc độ nhanh mấy chủ, hắn biết rõ lưu được núi xanh tại không lo không có cửi đốt đạo lý. Thật nhanh. Bên ngoài cơ thể hiện ra năm đạo kiếm quang, Diệp Trần đuổi sát tại hạ hầu tôn sau lưng Hắn không thể không nghĩ tới lại để cho thực ngộng lang đi ra trợ trận, có thế về sau nghĩ nghĩ, hay vẫn là không có lại để cho thực ngộng lang đi ra. Một VSC một thiên tài chiến ở bên trong, hắn không muốn dựa vào thực ngộng lang chiến thắng đối phương, như vậy lại có ý gì. Hơn nữa, thực ngộng lang chế tạo cảnh trong mơ năng lực cũng không phải vô hạn, nhằm vào lâm thiên tri lưu khá tốt, đối phó Bắc Minh Huy độc cô tuyệt cấp bậc này đích thiên tài, tự có chút khó khăn rồi, ý, mà nhằm vào thanh niên. năm cự đầu, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tối đa lại để cho chính mình nhiều chiếm chút thượng phong. Xoẹt. Một đạo phá hư chỉ lực lăng không phong tới, Diệp Trần Huy kiếm đón đánh, thân thể không khỏi bay rất ra ngoài, cùng Hạ Hầu Tôn khoảng cách kéo xa. Không có tiếp tục truy kích, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ. Cái kia huyết hoàng đấu linh đan có lẽ chỉ có một quả, lần này tiêu hao hết hắn một cái át chủ bài, cũng không xê xích gì nhiều, bất quá cái này huyết hoàng đấu linh đan hoàn toàn chính xác lợi hại, chẳng những lại để cho Hạ Hầu Tôn thương thế triệt để khôi phục mà lại tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một bộ không thể phá vơ huyết sắc năng lượng áo giáp. Linh tê nhất kiếm vi lực Diệp Trần rõ ràng nhất bất quá, dùng linh tê nhất kiếm vi làm cơ sở tam liên trạm gần kề chỉ có thể ở huyết sắc năng lượng trên khải giáp xé mở một cái khe, có thể nghĩ, cái này huyết sắc năng lượng áo giáp phòng ngự cao bao nhiêu, tuyệt đối vượt qua nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí. Thật sâu nhìn một cái hạ hầu Tôn biến mất địa phương, Diệp Trần dựa theo đường cũ phản hồi. Mấy ngàn thước bên ngoài mê cung trong thông đạo Hạ Hầu Tôn sắc mặt tái nhợt dừng thân hình. Vù vù vù hô. Trung trung điệp điệp thở phì phò, Hạ Hầu Tôn cảm giác tráng váng đầu hoa mắt, cuối cùng diệp trần cái kia Tam Liên Trạm cũng không có cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương, tam chín thành lực đạo đều bị huyết sắc năng lượng áo giáp cho triệt tiêu rồi, mà trước khi thương thế đã ở huyết hoàng đấu linh đan tẩm bổ xuống, triệt để khỏi hẳn, vấn đề duy nhất là trong cơ thể tổn thất mất 2 phần 5 huyệ tở giở hở trong thời gian ngắn không có biện pháp đền bủ, chỉ có thể dựa vào bản thân đến chế Tạm mới đích vì hệ tờ gì cơ hờ. Đáng giận, ta vờ ơ y ma đã thua bởi hắn. Hạ Hầu Tôn như trước không thể tin được chính mình đã thua bởi Diệp Trần. Đây là để cho nhất hắn thụ đà cách đấy. Không được, khoảng cách lần tiếp theo tông sư bảng còn có 7 tháng tả hưu thời gian. Cái này đoạn trong lúc nội, nhất định phải muốn tất cả biện pháp tăng thực lực lên, như nếu không. Hạ Hầu Tôn muốn nói rất đúng, chính mình thanh niên năm cự đầu thân phận rất có thể khó giữ được. Một khi hắn thanh niên năm cự đầu một trong thân phận bị tức đoạt. Tất nhiên sẽ trở thành vi khắp thiên hạ cho cười, mình cũng sẽ trở thành vi diệp trần đá đặt chân, hắn không cho phép tình huống như vậy phát sinh. 7 tháng, vậy là đủ rồi. Hạ hầu tôn vội vàng muốn tăng thực lực lên, dị vãng thanh niên năm cử đầu thân phận, đến cùng lại để cho hắn thư giãn đi một tí, hiện tại hối hận không kịp. Cái này 7 tháng ở trong, hắn nhất định phải đạt được một kiện nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, dù sao huyết hoàng đấu linh đan hắn chỉ có một quả, không có thứ hai miếng, trừ lần đó ra, áo nghĩa vọ học lên cũng muốn đề cao đến cảnh giới mới, nhất là phá hư chỉ. Hết chương 640.